Trường muốn nói gì 851, có v ớ i anh không? Buổi tâu ố i khi Gia khác anh cả tô ra về nhà, những người khác trong nhà cũng đã về đến. Mấy đứa cháu đứa đang người trong cũng đến. cả Tô về về v đã Mấy y q a ngưng h chơi với Tô n mi y những n g ư ờ khác thì xem TV đánh cờ. Đợi cơm tối, trở h đánh ì xem cơm TV tối, t đợi cờ, về n hai à ngoài, trở thành mọi mặt mình một My người nạ bên chính chân chính. Vì tô ngưng đều về, tháo trở Tô trở cách h bỏ lớp ở Vì ông bà tô ra liền gọi những người khác có thể về thì về tụ họp tuổi tác lớn lớn rồi vẫn rất mong trong nhà có thể náo nhiệt xung vầy anh vừa nhìn thấy tâu ngưng mi trong lòng đã có chủ ý bữa tối đã nhanh chóng được dọn lên bà tô gọi nói mi mi đ ừ n g chơi nữa dẫn mấy con khỉ nhỏ đến ăn cơm đi ơi đến đây cô b é đứa cháu tiểu lục nhỏ nhất đi nào ăn cơm thôi ăn xong cô sẽ chơi với các cháu tiếp nhé cả nhà ngồi vào một bàn tròn lớn tam đại đông đường cả bàn bày đầy thức ăn hương thơm nào ngạt mấy hôm nay tâu ngưng mi ở nhà rất thoải mái cùng với người nhà dù cho ăn một bữa cơm đơn giản nhất cũng là thời khắc thư thái nhất chỉ là chẳng bao lâu trong lòng cô đã không thể thư thái nữa vì anh cả cô đã nói một câu hôm nay an lan gọi điện cho con tâu ngưng mi là người không thể giấu nổi cảm xúc vừa nghe đến tên hạ an lan biểu cảm đã chẳng bình thường chút nào hóng thai muốn nghe tiếp nội dung phía sau lúc anh cô nói chuyện luôn ngầm quan sát cô quả nhiên nói đến hạ an lan biểu cảm của cô đã thay đổi hẳn thật ra không chỉ có tâu ngưng mi mà cả ông bà tô ra nghe đến ba chữ hạ an lan này thà cũng không tự nhiên dựng đứng cả lên ông tô hỏi có chuyện gì sao vâng đúng là có huyện hôm nay cậu ấy đã nói với con nhạc bằng trình sắp về nước rồi vé máy bay đã đặt vào thứ bảy tuần này vừa nói xong câu này cả nhà tô ra trên dưới lớn lớn nhỏ nhỏ đều có cùng một biểu cảm đầu tiên là xưng sở sau đó thì đồng thanh kinh ngạc anh hai tô ra nói tên khốn đó thứ bảy tuần này sẽ trở về anh anh chắc chứ hạ an lan nói với anh thứ bảy hắn sẽ trở về à sao anh ấy lại biết chuyện này biểu cảm kinh ngạc trên mặt tâu ngưng mi không đủ để thể hiện tâm trạng bất ngờ trong lòng cô cô cứ tưởng muốn dụ nhạc bằng trình về nước sẽ rất phiến phức không ngờ lại nhanh như vậy chỉ là tại sao hạ an lan lại biết còn chưa nói cho anh biết chuyện cô muốn ly hôn sao anh lại chú ý đến nhạc bằng t r ì n h không lẽ anh đã biết rồi không hiểu sao tâu ngưng mi run lên một cái đột nhiên nhớ lại tối hôm đó hạ an lan gửi một tin nhắn kỳ lạ cho cô anh nói có việc gì muốn nói với anh không lúc đó tâu ngưng mi vốn muốn trả lời là không có nhưng lại cảm thấy trả lời như vậy không được tốt nên mới trả lời một câu đại loại bảo anh chú ý giữ gìn sức khỏe ăn cơm đúng giờ sau đó chẳng còn sau đó nữa hạ an lan không thèm để ý đến cô hai ngày nay chẳng có tin nhắn cũng chẳng điện thoại thâu ngưng mi sờ sờ cánh tay cảm thấy hơi lạnh hình như vô tình cô đã làm chuyện không tốt rồi câu nghe thấy anh cả nói chính miệng cậu ấy nói với anh nhạc bằng t r ì n h thứ bảy tuần này sẽ trở về l ờ i của hạ an lan tuyệt đối không phải giả nếu không có sự cố ngoại ý muốn thứ bảy tuần này nhạc bằng trình nhất định sẽ về anh ba của cô nói anh cả hiệu quả làm việc của anh đúng là không tệ nhanh như vậy đã có thể khiến tên khốn đó tin xem ra lần này trở về có thể sớm giải quyết tên tiểu tử này rồi anh cả tô ra nhìn tâu ngưng mi một cái nếu anh có thể làm nhanh như vậy thì tốt quá quan trọng là người mà anh sắp xếp vẫn chưa hành động hắn đã biết rồi ông tô nhữ mày làm sao hắn biết lẽ nào tên nhạc bằng trình này không phải phế vật hắn luôn có thai mắt trong nước cả chương 852, phụ nữ hạ gia chúng ta ai cũng không thể ư ớ c hiếp nếu là thế vậy muốn trình hắn sẽ không dễ dàng như vậy anh cả tô gia khinh thường nói nếu hắn thật sự như thế hắn sớm đã cướp sạch tài sản của nhạc ra rồi còn phải đợi đến bây giờ sao anh cả nói đúng nhưng quan trọng là ai đã nói với hắn hắn đột nhiên trở về nhất định đã biết được tin tức gì đó tâu ngưng mi hỏi anh anh ấy còn nói gì với anh không anh ấy ai anh cả tô ra giả vời không nghe hiểu mặt tâu ngưng mi hơi đỏ lên anh anh biết em đang nói ai mà đương nhiên là hạ an lăng rồi anh ấy biết thời gian nhạc bằng trình trở về vậy chắc chắn anh ấy cũng biết do nguyên nhân một kẻ thù mà cậu ấy luôn phái người theo dõi hai ngày trước đột nhiên đi tìm nhạc bằng trình sau khi bà ta rời đi nhạc bằng trình đã đặt vé về nước có thể người đó đã nói gì đó với nhạc bằng trình chắc chính là chuyện em muốn ly hôn là thế à anh cả tô ra cười nói chỉ là mimi anh có chút hiếu kỳ kẻ thù của hạ a lan lẽ nào muốn tìm nhạc bằng trình để đối phó hạ ra sao hay bà ấy cảm thấy bảo nhạc bằng trình trở về đối phó em có thể đạt được mục đích đối phó người nào đó anh cả tô ra tự cảm thấy chắc là kẻ thù đó đã biết giữa em gái anh và hạ an lan đã có tình cảm nên mới bảo nhạc bằng trình trở về chỉ cần đối phó mi mi cũng giống như đang đối phó hạ an lan tâu ngưng mi bê bắt lên che ngang mặt việc này em sao em biết được chứ anh đi hỏi nhạc bằng trình đó trong lòng cô có trách hạ an lan một chút chuyện này sao không trực tiếp nói với cô tại sao phải nói với anh cô anh cả bình thường ít nói không ngờ khi đã nhiều chuyện thì chẳng kém mấy bà thím chút nào bà tô đưa tay xuống dưới bàn méo vào chân con trai mình lường anh một cái nếu đã đ o á n được sao còn trêu mi mi chứ may mà an lan nói với con bằng không chúng ta đến giờ vẫn chưa biết nói không chừng còn bị tên khốn đó làm cho trở tay không kịp an lan lại giúp gia đình ta một lần ông tâu ngồi một bên gật đầu lại nợ người ta một ân tình sau này phải nhớ mà trả ông thật sự rất mong lúc trả ân tình có thể gả con gái sang đó tuy ông lo lắng hạ an lan không thích mimi nhưng bây giờ thấy cậu ấy cũng rất quan tâm chuyện của mimi xem ra vẫn có hy vọng rất lớn trong số những người trẻ tuổi mà ông có thể nhớ đến cũng chẳng tìm thấy ai có thể ưu tú hơn hạ an lan nếu mimi có thể đến với cậu ấy thì còn gì sánh bằng tiểu tử đó tuy quá mưu trí nhưng được cái đời tư trong sạch anh ba tô ra cắn răng nói quay về sớm cũng tốt những năm qua con luôn kìm nén cục tức này lần này con sẽ khiến hắn không còn mạng để đi nữa tâu ngưng mi vội và nói anh ba mấy đứa nhỏ cũng ở đây mà anh đ ừ n g nói những từ bạo lực như thế đều là con nít sợ gì chứ cứ để bọn chúng nghe phụ nữ tô ra chúng ta ai cũng không thể ư ớ c hiếp sáu đứa trẻ sáu gương mặt non nớt nhìn về phía tâu ngưng mi cùng gật đầu chúng con sẽ bảo vệ cô một cảm giác cơm áp dâng lên mắt tâu ngưng mi đã đỏ lên bất luận cô bao nhiêu tuổi trong ngôi nhà này cô luôn là công chúa ôi con quên mất còn một chuyện nữa còn chuyện gì vậy anh nhìn tâu ngưng mi cười nói ngày mốt cũng chính là thứ bảy an lan nói phải đến tô thành dự họp san tiện đến nhà chúng ta một chút thăm bác trai bác gái của cậu ấy chương tám trăm năm mươi ba có phải anh đang giận không tâu ngưng mi kinh ngạc há to miệng cái gì anh ấy muốn đến nhưng anh ấy sao chẳng cô ý thức được bản thân đã nói sai vội im miệng trước đây đúng là hạ an lan từng nói nếu có thời gian sẽ đến cô cứ tưởng anh vì lịch sự nên mới nói một câu không ngờ anh ấy thật sự đến thật hơn nữa không phải nói với cô sẽ đến mà là nói với anh cô tâu ngưng mi lại nhớ lại tin nhắn đó cô cảm thấy có lẽ hạ an lan đang giận rồi đến lúc đó nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất ngượng anh cả tô ra hỏi cậu ấy thế nào tâu ngưng mi hắng r ộ n g khu khu không có không có anh ấy sao đột nhiên lại muốn đến chỉ là em cảm thấy có chút kinh ngạc thôi bây giờ anh cả tô ra đã hoàn toàn chắc chắn trong lúc anh không biết em gái duy nhất của mình và người bạn thân lâu năm đã xảy ra chuyện gì đó không thể nói với ai hơn nữa nhìn dáng vẻ ba mẹ anh hình như cũng đã biết ây ra ngôi nhà này lại sắp náo nhiệt rồi nói không chừng lần này hạ an lan đột nhiên chạy đến là có dụng ý khác đúng là không ngờ có một ngày hạ an lan lại làm những chuyện như vậy nếu không phải sau khi c ú t máy anh suy xét lại một lúc thì vốn chẳng liên tưởng đến cậu ấy và mi mi với nhau đột nhiên rất mong cậu ấy đến đến lúc đó sẽ có kịch hay để xem rồi cũng không phải đột nhiên cậu ấy nói trùng hợp cậu ấy phải đến tô thành dự họp họp xong sẽ đến thăm ba mẹ dù gì ba mẹ cũng là t r ư ở n g bối cậu ấy đến đây cũng không thể không ghé thăm phải không trong lòng bà tâu ngọn lửa đã hừng hực bùng cháy tuy bà đang muốn giới thiệu mấy thanh niên tuấn tú cho con gái nhưng so ra mấy người đó chẳng ai sánh nổi với hạ an lan nhìn thế nào cũng cảm thấy hạ an lan mới là người ưu tú nhất nếu cậu ấy đến thì có thể mượn cơ hội này xem thử cậu ấy với mi mi là có thái độ gì bà tô cười mỉm nói vậy thì tốt quá mẹ đang muốn gặp cậu ấy trước đây nhờ cậu ấy chăm sóc mi mi lần này lại báo với chúng ta nhạc bằng trình sắp về nước nợ người ta hai ân tình vừa nãy mẹ còn nghĩ không có cơ hội để cảm ơn cậu ấy giờ thì tốt rồi cơ hội đến rồi trong lòng t ô ngưng mi căng thẳng hạ an lan đến tô thành lại không nói với cô cô có chút thấp thỏm hay là trốn về lạc thành trước cô háng giọng nói mẹ con cũng đến cô còn chưa nói xong bà tô đã vô vô vào tay cô nói mi mi à an lan đã chiếu cô con mấy ngày lần này cậu ấy đến nhà chúng ta vừa hay con có thể mượn cơ hội này cảm ơn người ta theo lý mà nói mẹ nên xuống bếp dù gì cũng là khách chúng ta không thể chuẩn bị quá ít một mình sợ làm không x u ấ h ệ vừa khéo có con có thể giúp mẹ làm vài món sở trường cũng xem như con đáp tạ người ta nói thế nào mẹ vẫn là người hiểu con gái nhất t ô n g ngưng mi còn chưa mở miệng cô muốn nói gì bà đã biết cả rồi bà trực tiếp mở miệng cắt đường lui của cô muốn về lạc thành à, được thôi đợi người đến rồi h ă n g nói cơ trên hai má t ô n g ngưng mi khẽ nhúc ních sao có cảm giác hình như mẹ cô cố ý không để cô nói ra vậy mi mi sao không nói chuyện vậy t ông ngưng mi hoàn hồn gật đầu dạ dạ được mẹ đã có tuổi rồi đừng vào bếp nữa vẫn nên để con làm cho bỏ đi không nghĩ nữa mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi không thể để bà một lúc vào bếp làm mười mấy món được vậy quá vất vả rồi là một đứa con gái như cô làm chút việc nhỏ này xem như có thể giúp đỡ bà một chút chương tám trăm năm mươi b ố đợi anh đến rồi em sẽ làm mấy món ngon cho anh dù sao cô cũng không có gì trộn dạng anh ấy muốn đến thì cứ đến đi h u ố hồ lần trước trong điện thoại cô đã nói nếu anh đến cô sẽ mời anh ăn cua người ta đến thật thì cô lại muốn chạy lúc này tâu ngưng mi còn chưa biết cả nhà mọi người đều đang nhìn cô đặc biệt là bà tô ánh mắt đó cực kỳ yêu thương hận không thể lập tức nhìn thấy tâu ngưng mi ly hôn rồi kết hôn đặt chân lên chuyến xe hạnh phúc trong đời người sau bữa tối chơi với mấy đứa cháu một lúc tâu ngưng mi mới trở về phòng cô cầm lấy điện thoại xem đi xem lại hết lần này đến lần khác điện thoại vốn đầy tin đã bị cô chơi đến giảm còn một nửa tin cô vẫn chưa có đủ dũng khí để gọi cho hạ an lan cuối cùng cứ nhìn thời gian dần trôi qua đã sắp mười giờ rồi nếu còn không gọi chắc là người ta cũng phải nghỉ ngơi rồi tâu ngưng mi hít sâu một hơi bất kể thế nào cứ gọi đi cô đợi khoảng mười mấy giây cuối cùng cũng có người nhấc máy a l o tâu ngưng mi nghe thấy giọng của hạ an lan tay run lên a l o là em sao vậy có chuyện gì ạ giọng của hạ an lan hơi lạnh nhạt có chút xa cách nghe giống như đang ở văn phòng vậy trong lòng tâu ngưng mi có hơi thất vọng lần trước gọi điện không phải như vậy là vì cô quyết định ly hôn mà không nói anh biết sao vậy anh cũng nhỏ mọn quá rồi huống hồ anh anh cũng không thích cô nói hay không hình như cũng chẳng quan trọng lắm lúc đó cô không nói chỉ vì cảm thấy cô muốn ly hôn sau đó có thể đi tìm anh mà không cần lo lắng gì ngón tay t ô ngưng mi cào cào đầu giường lắc đầu cũng chẳng chẳng có chuyện quan trọng gì tối nay lúc ăn cơm anh em nói thứ bảy này anh sẽ đến nhà em dùng cơm ừm hôm đó đúng dịp phải đến tô thành dự một cuộc họp h ọ c xong chắc sẽ có thời gian đi thăm bác trai bác gái một chút giọng nói hạ an lan bình tĩnh chẳng chút lên xuống lạnh lùng giống như ngọn gió đêm của những ngày vào thu vậy nghe cũng làm tâm can của tâu ngưng mi sắp đóng băng rồi ờ thật ra hôm đó em tâu ngưng mi muốn giải thích với anh hôm đó vì sao cô không nói cho anh biết nhưng lại cảm thấy sau khi nói hình như tỏ ra có chút dốc sức quá hơn nữa hạ an lan gọi điện cho anh cô cũng chẳng có gì sai họ là bạn tốt gọi điện là việc rất bình thường hạ An lan hôm nào tâu ngưng mi ủ rũ cúi đầu cũng không có gì hôm nay em muốn cảm ơn anh đã nói cho anh em biết tin nhạc bằng trình sắc về nước còn nữa em muốn hỏi anh có thích hoặc muốn ăn món gì không đợi khi anh đến em làm cho anh ăn lần này khi nói chuyện với cô câu nào cũng đều ngắn như vậy dường như nói thêm một chữ sẽ bị thu tiền vậy anh ấy xem ra không muốn nói thêm gì với cô nếu đã thế cô cũng không tiện tiếp tục làm p h i ề n anh hạ an lan điềm đạm nói không cần khách khí anh sao cũng được vậy tâu ngưng mi cắn ngón tay không lẽ anh ấy chẳng còn gì khác có thể nói sao mới qua mấy ngày anh đã đối xử xa lạ với cô như vậy cô thầm thở dài một tiếng vậy anh nghỉ ngơi s ớ m đi ngủ ngon được đặt điện thoại xuống hạ an lan quét mắt qua quan viên đang ngồi hai bên giọng nói lạnh lùng còn hơn gió cuối thu khi sắp vào đông nữa tiếp tục hôm nay nếu không thảo luận ra một kết quả thì đừng hòng tan họp thư ký ngồi bên cạnh thở cũng không dám thở vừa nãy cậu cầm điện thoại của hạ an lan nhìn thấy tên người gọi đến đã nhắc nhở cậu khiến trong lòng cậu sợ hãi chương 855, địa vị của bà cô này trong lòng ngài ấy quả là siêu phàm lúc đó cậu đã nghĩ giờ này bà cô tô còn gọi đến làm gì thị trưởng đại nhân đang giáo huấn người khác đó cuộc họp hôm nay là thảo luận vấn đề cải tạo hệ thống thoát nước và đường điện của toàn thành phố cuộc họp này vốn dựa theo quy trình hơn tám giờ đã kết thúc rồi nhưng những quan viên này cứ đùn đẩy cho nhau thoái thác trách nhiệm ai cũng không muốn tiếp nhận gánh nặng nếu thị trưởng trước đây còn giữ trước việc này chắc ai cũng muốn g i à n h làm vì nếu quản không tốt sẽ có một số người có thể kiếm lợi riêng nhưng lần này hạ an lan đến tất cả lợi ích đều đừng h ỏ n g kiếm được nếu ngươi cứng đầu cố kiếm vẫn được vậy thì cứ đợi đi ăn cơm t ủ đi đừng thấy hạ an lan đến hải thành chẳng bao lâu nhưng đã có không ít quan viên bị anh xử lý anh nghiêm khắc như vậy quan viên các bộ phận bên dưới đều rất sợ những công tác cải tạo phức tạp như thế chẳng ai muốn nhận tốn sức nhưng lại không được lợi nhiều nếu làm tốt thì chẳng có lợi ích gì nếu xảy ra chuyện chắc sẽ phải tháo mũ quan chính vì thế Cuộc hạng p vốn đã có thúc thể kết thúc từ sớm l i dài mãi cứ cho kéo đ ế tận bây i ờ Hạ an lan vốn đã phát cáo với những người này lấy tiền của người nộp thuế hưởng thụ đ á i ngộ của lãnh đạo nhưng lại chẳng có chút dáng vẻ cần có của một quan chức chính phủ gì cả không muốn nhận vậy ai cũng đừng hòng rời khỏi không ăn cơm đói muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn làm đến mức các quan viên ngồi đó từng người từng người bị giáo hấn như con nít vậy chẳng ai dám mở miệng nhưng vào đúng giờ phút căng thẳng này điện thoại reo lên lại còn có chuông lúc đó thư ký thật muốn chết đi sao cậu lại quên chuyển sang chế độ dung chứ vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hạ an lan đang nhìn qua ánh mắt đó khiến thư ký cảm thấy đầu và cổ mình sắp phải tách rời rồi cậu lạnh quáng lấy điện thoại ra hạ an lan nhìn thấy cái tên bên trên là ai thị trưởng cuộc gọi này ngài xem thư ký vốn tưởng lúc này hạ an lan chắc chắn sẽ không nghe nhưng không ngờ ngài ấy chẳng cần suy nghĩ lâu đã trực tiếp giành lấy điện thoại từ tay thư ký thư ký thở phào nhẹ nhõm quả bom đi rồi cậu cứ tưởng hạ an lan sẽ ra ngoài nghe nhưng không ngờ ngài ấy trực tiếp ở trong phòng họp nghe chẳng cần ra ngoài trong lòng thư ký đầy bất ngờ hạ thị trưởng mà anh quen biết tuy rất đen tối siêu đen nhưng công tác đối đ ã i trước giờ đều rất tỉ mỉ cực kỳ nghiêm túc không ngờ lần này lại hi hi xem ra địa vị của tô tiểu thư trong lòng thị trưởng quả là siêu phàm không sai sau này chính là tô tiểu thư trước đây cô ấy đơn thuần cô ấy không biết không thể hiểu thị trưởng cực kỳ để tâm đến cô sau này cô sẽ hiểu thôi sau đó thư ký và tất cả mọi người đang ngồi cùng nghe hạ an lan nói chuyện điện thoại đây cũng là lý do vì sao hạ an lan khi nói chuyện với tâu ngưng m y lại đơn giản khách khí như vậy t ô ngưng mi nghe xong chắc sẽ cảm thấy hạ an lan nói chuyện sao lại như thế sao hôm nay lại lạnh lùng với cô như vậy nhưng tất cả những người ngồi ở đây đều cảm thấy thị trưởng thật dịu dàng nói chuyện thật êm t h a y nếu nói chuyện với họ cũng thế thì tốt quá trong lòng thư ký thầm cảm thán mẹ ơi thị trưởng lúc đang họp còn có thể nghe điện thoại của tô tiểu thư còn dịu dàng như thế nguyên tắc của ngài ấy đâu rồi còn có nguyên tắc không đây chẳng phải thẳng tay đâm một đao vào con tim cô độc của cậu sao không nói nữa đau lòng quá hạ an lan nhìn mọi người một lượn nói đi chẳng phải đều có lý do cả sao hôm nay tôi có rất nhiều thời gian các người nói bao nhiêu thì tôi sẽ nghe bấy nhiêu chương 856, 108 cách lấy lòng nhạc mẫu anh đã nói như thế trong lòng các quan viên bên dưới cũng đã hiểu rõ chuyện này họ không nhận cũng phải nhận không nhận thì đừng hòng đi dù sao bất luận họ phản kháng thế nào kiên trì thế nào cuối cùng cũng vô dụng thị trưởng bảo cậu làm gì thì phải làm cái đó hơn nữa đã ngồi bốn năm tiếng rồi rất nhiều người cũng đã có tuổi đã không thể thức thêm được nữa sắp bị nước tiểu dìm chết rồi người đầu tiên không nhịn nổi chính là khu trường thị trường tôi công tác của khu tôi tôi sẽ chủ trì triển khai chỉ là về mặt kinh phí có lẽ có chút vấn đề lúc nói chuyện ông ấy cũng sợ đã ho mấy lần cố gắng kìm nước tiểu lại sau khi ông về thống kê lại một chút liệt kê ra một danh sách chi tiết tất cả các khoản cần để cải tạo cả khu ông vừa nghe thấy hạ an lan nói chữ về liền vui mừng không nớt đây là muốn thả ông về phải không vâng sau khi tôi về lập tức sẽ bảo người làm tranh thủ hai hôm nay sẽ thống kê xong hạ an lan thở ơ nhìn ông không phải hai ngày nay mà là trưa mai trước khi tôi tan làm ông phải đặt chúng lên bàn làm việc của tôi việc này có phải vội quá không vội tôi thấy ông còn chưa vội hạ an lan nói vậy là có ý khác cơ thể khu trưởng căng cứng ông ấy vội rất vội nữa là khác còn không đi vệ sinh ông sẽ trở thành người đầu tiên kẻ trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp mất ông vội gật đầu v â n g v â n g v â ngày n g mai chưa ngày mai trước khi ngài tan làm tôi nhất định sẽ đưa đến cho ngài xem hạ an lan vây tay đi đi. Khu thị r ư người ở n đứng g đó vội vã túi dậy, c à o Hạ chân khó h An Lan, kẹp c u rời khỏi phòng họp. m ộ trường người đã đồng ý, những người còn lại, tự nhiên cũng dần dần đồng ý theo. Sau khi Tâu Ngưng Mi gọi điện xong, chưa đến một tiếng sau, người gọi chưa lại, khi Mi đã ý, ý theo. tự Tâu một t Sau sau, o n phòng còn n g g họp hết chỉ còn lại hai đã đi lại i là Hạ An Lan và thư ký. Thị trường, ngài có khác không ạ chính sách kéo dài của ngài thật hiệu quả không cần tốn nhiều nước bọn bọn họ cũng tự đồng ý rồi hạ an lan không nhận cốc nước lễ vật tôi bảo cậu chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rồi phần lớn là nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe dù gì cũng là tặng người lớn tuổi mà À, tôi còn chuẩn bị một chiếc vòng phỉ thúy cho bà tô nữa hạ an lan gật đầu không tồi thư ký đi theo sau hạ an lan cẩn thận nói lần này thị trưởng đến tô ra tiếp kiến rất trịnh trọng vậy có cần may thêm một bộ vét mới không hạ an lan dừng lại anh cảm thấy thư ký nói hình như cũng rất có lý thư ký cứ tưởng hạ an lan không vui vội vã giải thích ý của tôi là dẫu sao ngài cũng không phải đến nơi của công chúng nếu ăn mặc quần áo giống hệ khi đi họ hình như không thích hợp lắm hình như cũng có lý đúng vậy đúng vậy dù sao đây cũng là đi thăm trường bối chuyện riêng của ngài cũng không nên công thức hóa dù gì cũng là đi b à i kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai xem ra thị trưởng đại nhân đúng là rất để tâm hạ an lan đúng là lần đầu cảm thấy thư ký của mình rất hữu dụng những việc như thế bản thân anh chắc chắn không nghĩ ra đến tô ra nếu ăn mặc như khi đi họp đúng là không hay chuyện quần áo cậu phụ trách đi tôi sẽ cố gắng giúp ngài chọn một bộ thật thích hợp dù sao người đã đẹp trai dáng vóc đẹp thì có khoác chăn ra đường người ta cũng cảm thấy rất cao c ấ p hạ an lan đột nhiên hỏi lần đầu tiên cậu đến nhà bạn gái là bỏ đi dù gì cậu cũng không có bạn gái lúc đó thư ký hộp máu mà chết tan nát tim chương 857, r a ngoài mua thức ăn cho người trồng mộng đi trước mắt đã đến thứ bảy hôm nay tâu ngưng mi tỉnh dậy từ rất sớm năm giờ đã không thể ngủ tiếp nữa vừa nghĩ đến hôm nay hạ an lan sẽ đến trong lòng cô lại có chút lo lắng hôm đó trong điện thoại hạ an lan lạnh nhạt với cô như thế sau này gặp mặt cũng không biết có khó xử không? xử tâu ngưng i t r i mi nhìn chính mình thấy trong gương luôn t r cuống tối qua không nghỉ ngơi tốt trước khi ngủ còn uống rất nhiều nước còn mấy ngày nay chẳng ăn kiêng gì cả ăn uống tùy tiện ây ra xấu như vậy làm sao gặp người ta đây tâu ngưng mi sờ vào e o của mình hình như trên người đã bắt đầu có mỡ rồi cô thở dài một tiếng vội vàng đứng dậy chạy xuống bếp tìm đá viên để xoa mặt kết quả vừa ra ngoài đã gặp mẹ cô cũng đã thức dậy đang đứng nói chuyện với dì giúp việc hôm nay an lan sẽ đến phải đi chợ sớm mua ít thức ăn tươi về mới được tâu ngưng mi giật mình vội nép vào trong nếu để mẹ cô nhìn thấy giờ này cô đã thức dậy chắc chắn cho rằng cô đặc biệt để tâm đến hạ an lan đợi anh ấy đến không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa nhưng cô vừa xoay người đi đã nghe thấy tiếng gọi cô từ sau lưng mi mi sao con dậy sớm vậy cơ thể tâu ngưng mi cứng đờ sau đó từ từ xoay người lại ngượng ngùng cười nói mẹ mẹ cũng dậy sớm thế con con khắt nước quá nên xuống đây tìm nước uống bà tô vừa nhìn đã biết cô đang nói dối chắc chắn là vì hôm nay hạ an lan sẽ đến thế nên cô không ngủ được nhưng bà không vạch trần cô vừa hay thời gian cũng không còn sớm nữa con dậy rồi thì đừng ngủ nữa con và dì cùng đi chợ mua thức ăn đi hả hôm nay là do con nấu cơm mà, con đi mua thức ăn sẽ biết rõ cần mua những gì nhưng con mau đi đi từ lúc hạ gia chuyển đến dung thành nhiều năm qua an lan cũng không còn đến nhà chúng ta chơi nữa hôm nay con phải làm vài món sở trường thật ngon cũng không n g ổ công người ta chăm sóc con mấy ngày qua tô ngưng mi con mau đi đi giờ này cá tôm là tươi nhất c u a thì con không cần mua anh con sẽ bảo người đưa đến thâu ngưng mi thở dài một tiếng dạ con biết rồi cô sờ sờ mặt của mình phú nước nổi mụn khuôn mặt này bây giờ đang rất khó coi mẹ cũng không biết nghĩ thế nào lúc này không phải nên để cô trở về ngủ một giấc thật đẹp sau khi tỉnh dậy trang điểm thật xinh đẹp sau đó xinh đẹp lung linh đợi hạ an lan đến sao mau đi đi còn không đi thức ăn tươi đều bị cướp mất hết rồi t ô ngưng mi thở dài một tiếng trở về phòng tùy tiện thay một bộ đồ tóc thì dùng một sợi thun cột đ ô i ngựa mang một đôi giày đế bằng dẫn theo d ì r ú t việc ra ngoài dáng vẻ này của cô nói là ăn mặc lôi thôi cũng chẳng quá bà t ô nhìn con gái rời khỏi cửa cười thầm một tiếng con bé này mẹ còn không biết trong lòng con đang nghĩ gì sao sau lưng bà đột nhiên vang lên một giọng nói mẹ có phải mẹ muốn tác hợp cho an lan và mi mi không bà tô giật mình quay người lại nhìn thì ra là con trai cả của mình con nhìn ra rồi à hai người đã không thể thể hiện rõ ràng hơn nữa rồi mẹ à khu mẹ và ba con còn hai bác hạ gia đều cảm thấy hai đứa nó rất xứng đôi thế nên muốn tác hợp cho chúng nó hơn nữa bây giờ cho thấy hình như tuổi nó cũng có ý với nhau nếu đã như thế vậy chúng ta tại sao không thuận nước đẩy thuyền chứ chương tám trăm năm mươi tám có ai thích hợp làm em rể con hơn cậu ấy chứ đúng rồi an lan có quan hệ rất tốt với con con người của cậu ấy chắc con cũng biết là một chàng trai không tệ phải không anh cả tô ra suy nghĩ một lúc vậy phải xem xét từ phương diện nào nếu nói ưu tú vậy chắc đúng là chẳng tìm thấy ai có thể kinh tài tuyệt diễm hơn hạ an lan nhưng nếu nói gian xảo âm hiểm thì cũng chẳng ai sánh bằng năm xưa lúc đi học cũng không ít lần anh bị hạ an lan hãm hại ở một góc độ nhất định mà nói hạ an lan thuộc kiểu người lương tâm bị chó g ặ m mất bà tô hỏi nếu xét từ góc độ của một người đàn ông thì sao việc này con thật sự không biết dù gì cậu ấy cũng chưa từng kết hôn nhưng lúc học đại học cậu ấy với việc theo đuổi nữ sinh đúng là rất vô tình bà tô gật đầu vô tình tốt dù sao cũng tốt hơn những người đi đến đâu cũng trêu hoa g ẹ o bướm nhìn thấy gái đẹp thì đi không nổi anh cả tô ra nghiêm túc nói mẹ ý con là rất nhiều cô gái từng bị cậu ấy làm tổn thương thời còn đi học còn có người vì cậu ấy mà nhảy lầu cậu ấy hoàn toàn không chút động lòng muốn nhảy thì nhảy nhanh đừng lãng phí thời gian của mọi người lúc đó mọi người trong trường đều nói con người hạ an lan đúng là máu lạnh vô tình đều khiến mọi người căm ghét không ngờ bà tô vui mừng nói ừ m có nguyên tắc không tồi thời khắc quan trọng kiên trì nguyên tắc của mình như vậy rất tốt anh cả tô ra bất giác không biết nên nói gì việc này cũng gọi là có nguyên tắc rõ ràng là máu lạnh mà anh lắc lắc đầu xem ra mẹ anh thật sự đã n g â m chúng hạ an lan làm con rể của bà rồi còn gì nữa thì kể với mẹ đi trong cuộc sống cậu ấy có thói quen gì mẹ mẹ như vậy cũng quá ây ra mẹ làm thế cũng là vì tốt cho em gái con con nghĩ xem còn ai thích hợp làm em rể con hơn hạ an lan chứ anh cả tô ra nghĩ lại sau này nghe hạ an lan gọi anh một tiếng anh cả cảm giác đó đúng là không tồi nghĩ đến cũng rất dễ chịu bà tô nhớ đến nhạc bằng trình hôm nay tên khốn đó cũng về nước phải không bây giờ đã về đến chưa vẫn chưa d ạ n g sáng theo giờ thủ đô mới lên máy bay bây giờ chắc còn đang trên máy bay hừng tên x u ấ t sinh đó năm xưa ước hiếp con gái của mẹ nay cũng nên để hắn nếm thử cái gì là đau khổ thật sự rồi mẹ đừng tức giận những chuyện nhỏ nhặt này cứ để con làm là được rồi nhạc bằng trình lúc này đang ngồi trên máy bay vẫn chưa biết sau khi hắn về nước sẽ có những gì đang đợi hắn hắn còn tưởng lần này bản thân về nước thần không biết quỷ không hay thật ra hành tung sớm đã nằm trong sự giám sát của người khác hạ an lan sáng sớm đã ngồi máy bay đến tô thành hôm nay anh thật sự phải đi dự một cuộc họp chỉ là cuộc họp này anh vốn không cần thiết phải đến tham dự nhưng anh phải tìm một lý do để đến tô ra chứ hơn chín giờ sáng đã đến hội trường mười một giờ trưa thì rời khỏi trong phòng nghỉ ngơi thay bộ quần áo mà thư ký đã chuẩn bị săn cho anh nhìn dáng vẻ mình trong gương hạ an lan nhữ mày cậu có chắc thế này được không thư ký liên tục gật đầu tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng đây là kiểu hot nhất trong tiệm của họ vừa trang trọng vừa thoải mái đặc l à khi mặc lên người ngài còn có khí chất gấp mấy mươi lần những minh tính kia hạ an lan hỏi lại một lượn cậu chắc chứ tôi chắc chắn một trăm phần trăm thị trường với dáng vóc này của ngài chính là giá treo quần áo sinh động nhất cũng chỉ đành thế thôi hạ an lan rất ít khi ăn mặc như thế hơn nữa trên cổ còn thiếu một chiếc cà vạt cứ cảm thấy có chút không thoải mái thị trường thời gian không còn sớm nữa nên xuất phát rồi hạ an lan nhìn lại mình một lượn đi thôi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín ngài ngoài thủ đoạn c â y đ ầ u những cái khác đều tốt trên đường nhận điện thoại từ anh cả tô ra đã đến chưa có biết địa chỉ không biết nhà cậu vẫn chưa đổi địa chỉ chắc tớ vẫn có thể tìm ra căn nhà mà tô ra ở rất cầu kỳ là lâm viên kiến trúc tiểu trung quốc hơn nữa còn là một tòa nhà cổ có niên đại nhiều năm bên trong một cảnh cây ngọn cỏ cũng có thể xem như văn vật trước khi tiểu gái chưa xảy ra chuyện hạ an lan thường đến đây trước mắt đã nhiều năm trôi qua trước mặt anh vẫn còn tái hiện rõ dáng vẻ của tôi ra nhưng mười mấy năm nay tôi thành biến hoa quá lớn tài xế lái xe đảo mấy vòng qua mấy con đường mới đến hạ an lan xuống xe thư ký đi gõ cửa anh đứng trước cửa lấy lại tâm trạng bình tĩnh lần này rất ý nghĩa không thể làm hỏng chuyện đã nhiều năm anh sắp chẳng còn biết căng thẳng là cảm giác thế nào không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm một lần nữa lễ vật đã đem hết c h ư a thư ký thấp giọng nói đem hết rồi hộp trang sức tặng bà tô tôi đã chọn gỗ từ đàn mấy chai rượu trắng ngài dặn tôi đem tôi đã đặc biệt chọn mấy chiếc hộp thật đẹp gói lại tuyệt đối không để ngài mất mặt hạ an lan gật đầu lần này thư ký làm rất tốt trong lòng thư ký đang cười thầm ui mẹ ơi thị trưởng đại nhân lại căng thẳng như vậy thật không thể tin nổi lại có một ngày nhìn thấy lúc thị trường căng thẳng đúng là trời cao có mắt thị trường ngài không cần lo lắng người như ngài bất luận đi đến đâu người khác cũng không thể tìm ra sai sót gì ngoài lòng dạ độc ác thủ đoạn cay độc chẳng bao lâu anh cả tô ra đã mở cửa anh chỉ vào hạ an lan nói thế nào chạy mấy vòng rồi phải không lúc này tớ vừa nói với mimi chắc chắn cậu đã lạc đường tô thành này đâu còn dáng vẻ như hai mươi năm trước nữa đúng vậy thay đổi quá nhiều rồi nào vào đi đều đang đợi cậu đó trưa nay mi mi đích thân xuống bếp cậu đúng là có lộc ăn trở về mấy ngày nay nó chẳng vào nhà bếp lấy một lần cậu vừa đến năm giờ sáng nó đã dậy đi mua thức ăn cậu không biết nó từ nhỏ đến lớn đều là người thích ngủ n ư ớ n g nhất hôm nay đúng là rất hiếm thấy anh cả tô ra vốn không phải là người nói nhiều ngược lại anh ở trước mặt người ngoài rất ít nói nhưng đây đều do bà tô sắp đặt cứ bắt anh phải nói những lời này cho hạ an lan nghe anh cả tô ra cũng rất muốn xem thử hạ an lan sẽ có phản ứng gì nhưng anh phát hiện anh nói xong một hơi dài hạ an lan cũng chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không ngắt lời anh cũng không để lộ biểu cảm không bình thường nào dáng vẻ bí hiểm đó anh nhìn không hiểu anh cả tô ra cảm giác hạ an lan bây giờ đã lăn lộn nhiều năm trong chính đàn như thế đã yêu hóa triệt để mất rồi nếu cậu ấy không muốn để người khác biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì thì không ai có thể hiểu được bước vào tô ra những hình ảnh trong ký ức biến thành hiện thực hiện lên trước mắt tươi mới lại sinh động dòng suối nhỏ dốc rách bóng trúc lượn vòng tường trắng ngói xanh đình đài lầu các từng cảnh t ừ n g v ậ t đều hết sức đẹp đẽ nghe thấy những lời của người bạn tốt khung cảnh trước mắt càng đẹp hơn đến cả từng chiếc lá rơi trên mặt đất nhìn thấy cũng tràn đầy không khí nghệ thuật hạ an lan cười nói vậy hôm nay vất vả cho em ấy rồi tô thành thay đổi không ít nhưng nhà cậu thì lại chẳng thay đổi gì nhiều vẫn giống hệt như trong ký ức của tớ đúng vậy mọi thứ ở đây bảy tám phần đều là văn vật ba tớ chẳng nỡ đụng đến ai dám đụng vào một miếng nơi này ba tớ sẽ không tha cho người đó vừa nói vừa đi đã đi qua cổng vòm của tiền viện bước vào hậu viện chương tám trăm sáu mươi con rể tương lai của ta đúng là không tệ hai ông bà tô ra còn có người khác cũng đang đợi hạ an lan nhìn thấy họ từ xa bước đến bà tô đã kích động đứng bật dậy bị ông nhà kéo lại bà đừng kích động như thế dẹ dặt một chút đừng làm người ta sợ bà tô cấu vào tay ông tôi cũng muốn không kích động nhưng không thể khống chế được ông có nhìn thấy chưa dáng vẻ cao giáo lúc bước đi lưng rất thẳng vừa nhìn đã thấy là người có dáng vẻ hiên ngang rồi bà tô nhìn chăm chú vào hạ a lan ánh mắt sáng vô cùng hai cô con dâu cố nhịn không cười ừ m mẹ vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ đã nói người ta dáng vẻ hiên ngang rồi mẹ là người từng trải dù cho không nhìn thấy mặt mẹ chỉ nhìn bóng lưng đã có thể đoán được tướng mạo của người này mấy phần rồi con nhìn khí chất đó xem cả anh cả con còn không sánh bằng cứ giống như người hầu vậy Khi thì, thì con dâu cả không nhịn được cười thành tiếng chồng cô thật ra đã rất đẹp trai rồi đứng trước mặt hạ a lan không nói phân cao thấp nhưng ít ra cũng không đến mức quá nhỏ bé bà tô thích hạ an lan như vậy cả con trai mình cũng dẹp sang một bên đến rồi đến rồi sắp vào nhà rồi các con mau đi gọi mi mi ra đây đừng để nó cứ bận rộn trong bếp vừa nay đã bảo nó ra ngoài cổng đón người ta mà nó cứ không rời đi được con dâu cả sợ lát nữa không nhịn được lại cười nữa vội vàng đứng dậy con đi ngay hôm nay tất cả bọn họ cũng trở về mục đích chính là muốn xem thử người có thể trở thành em rể tương lai này rốt cuộc là người thế nào hạ an lan vừa bước chân vào p h ò n g khách liền cảm thấy không khí này có chút gì đó không đúng đặc biệt là lớn nhỏ trong căn phòng này hình như có hơi nhiều người hơn nữa ánh mắt nhìn anh cũng rất kỳ quái hạ an lan bước đến trước mặt ông bà tô ra cung kính nói bác trai bác gái hôm nay đã làm p h i ề n rồi nhiều năm không đến tô thành lúc nãy trên đường đi vòng hết mấy con đường làm lỡ thời gian để hai bác đợi lâu rồi chắc là ba mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa mắt tuy bà tô đã biết dáng vẻ của hạ an lan nhưng so với khi nhìn trên tv qua nhiều năm không gặp cũng lâu lắm mới thấy được người thật dáng vẻ hiên ngang đó chỉ có thể hình dung một hai điểm trong anh khí khái này dáng dốc này lịch sự tao nhã này thể hiện một sự cao quý ánh mắt sáng lời lúc nhìn họ không trốn không tránh rất thẳng thắn giọng nói trong trẻo phát âm rõ ràng không gấp không n ộ i rất tốt có lễ phép dáng vẻ đường hoàng trước mặt trưởng bối khiêm tốn kính cẩn rất tốt lúc hạ an lan nói câu này mắt của ông bà tô đã giống như dạ đạ quét hết người anh t ử trên xuống dưới một lượn hai người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu một cái ông tô cười nói thời gian cũng vừa đúng lúc cháu còn bận việc giờ này đã có thể đến đã rất đúng lúc rồi trên đường có kẹt xe không dạ cũng tạm giao thông tô thành không tệ không kẹt lâu lắm nếu điểm tối đa là một trăm điểm vậy bà tô phải cho hạ an lan một trăm m ư ơ i điểm m ộ ư ơ i điểm đó chính là cộng trên dung mạo cũng chẳng trách con gái nhiều năm qua chưa từng động lòng với người đàn ông nào nhưng sau lần gặp hạ an lan ba ngày sau đã động lòng rồi trong đây chắc chắn có một phần nguyên nhân nằm ở khuôn mặt hoàn mỹ này bà tô d ầ n tâm trạng đang kích động lại cười hiền từ trước mắt đã qua nhiều năm như thế bọn trẻ các cháu giờ đều đã lớn cả rồi an lan quả nhiên giống hệt trong trí nhớ của bác chẳng khác gì mấy so với lúc nhỏ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt thời gian sẽ không làm mỹ nhân già đi bác gái bác cũng vậy so với dáng vẻ trong ký ức của cháu bác cũng không thay đổi ây ra sao không thay đổi được chứ mấy đứa con của bác lớn hết rồi hai bác cũng già rồi hạ an lan cười nói năm tháng trôi qua không ai là không già cả nhưng thời gian cũng chỉ có thể để lại vài nếp nhăn trên người bác thôi khi năm tháng gột rửa lại để lại cho bác ý vị càng thăng hoa lúc còn trẻ đẹp ở dáng vẻ bên ngoài những người trải qua thời gian mài rỗi như bác mới là mỹ nhân không bị thời gian làm già đi những người khác của tô g i a đều thầm cảm khái trong lòng nhìn xem đây chính là khéo ăn nói dù cho là nịnh b ợ nhưng cũng có thể thoát tục như thế nếu người khác khẳng định nói không có bác vẫn trẻ như hai mươi năm trước vẫn đẹp như vậy chẳng già đi chút nào câu này chắc sẽ khiến người nghe cảm thấy x ì、sì, nói dối không biết ngượng miệng đã hơn hai mươi năm vẫn còn trẻ còn đẹp đó chẳng phải là nói lung tung sao nhưng hạ an lan lại chẳng đi theo con đường này người ta lại dùng phương pháp trái ngược tôi chẳng thèm khen bác chẳng nói bác giống hệt hai mươi năm trước tôi còn nói bác đã có nếp nhăn nữa nhưng mỹ nhân mãi không giả đi theo thời gian câu này vừa thốt ra sao bà tô có thể chịu nổi một câu nói khiến bà tô được khen đến nở hoa trong lòng trực tiếp nắm lấy tay hạ an lan an lan vẫn rất khéo ăn nói hệt như lúc nhỏ chắc là cháu đã xuất phát đến tô thành từ sáng sớm à, đã ăn sáng trưa bận bịu cả buổi sáng chắc là rất vất vả đến ngồi đi uống ngủm nước nào nói xong liền quay đầu nói lao tô Mau đem hộp Thái Bình Hầu h k ông i mà thuộc hạ cũ của ô vừa tôi ặ n tháng ngon An Lan Bình g trước ra đây, pha một tấm trà ngon cho An Lan đi. Thái pha cho Hầu h ra đây, đi. k thật ê n n một trà loại x a rất tỉnh Tô t ngon An Ông của Huy. h muốn trà máu ông yêu rượu cũng rất yêu trà mấy ngày trước một thuộc hạ cũ của ông vừa tặng hai lạng trà thái bình hầu khôi nghe nói được hái xuống từ một cây trà xanh hơn ba trăm n ă m tuổi cực kỳ quý b á u loại trà này sản lượng một năm cũng chỉ có vài lạng dù cho có tiền cũng chưa chắc mua được. Nghe nói năm nay Bình giá 100g Thái、bình、Hầu h mua đấu tại lễ k ông i c h â phẩm đã lập đã nên i với á sánh kỷ lục, đúng là đúng ngang v ậ tôi v g á Ông Tô sau khi nhận được hộp trà này đã xem nó như b ả o bối bình thường bản thân uống cũng rất tiết kiệm còn không nỡ để mấy đứa con trai uống thử nhưng hôm nay bà nhà ông lại bảo ông lấy ra mời hạ an l a n uống tiểu tử này nếu sau này thật sự trở thành con rể của ông ông cũng không tiếc nhưng nếu không thành vậy trà này của ông chẳng phải để hắn uống uổng phí rồi sao bà tô g i lao tô ông làm gì thế nhanh đi ông tô vô cùng không muốn nói ờ được thôi những thành viên khác của tô ra cảm thấy hình như họ đều nghe thấy âm thanh đau lòng của ông tô bây giờ trong mắt bà tô làm gì còn chỗ cho ông nhà mình nữa chỉ có hạ an l a n thôi càng nhìn càng vừa mắt chỉ mong sao hôm nay có thể nhìn thấy cậu ấy và con gái mình kết hôn Nhớ đến con gái, bà Tô nói, đúng rồi, Mi Mi sao cười ò n c h a ra nữa? Mẹ, con sẽ ra nhanh thôi. Trong nói, Mì Mì nay Trong con lòng nói, không bình Mẹ, Mi Mi hôm có sẽ thôi. h Tô t gì bà đó ư n hình như đang trốn An Lan. g ư Bà c ờ hạ hạ nói bây giờ mi mi còn đang bận trong bếp chắc vẫn chưa xong sẽ ra nhanh thôi hạ an lan vừa vào cửa đã phát hiện tâu ngưng mi không ở đó trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng nhưng anh không tin hôm nay cô có thể trốn mãi không bước ra hôm nay con đến chỉ muốn đến thăm bác và bác trai thật không ngờ đã làm phiền cả nhà bác như vậy sao lại nói là làm p h i ề n chứ trước đây mi mi ở hải thành cũng nhờ con chăm sóc nếu không hai bác đâu yên tâm bác và bác trai luôn muốn có thể trực tiếp gặp mặt để cảm ơn cháu chương 862, là anh đã c h ọ c giận em à. hạ an lan m u ố n định chào hỏi tất cả những người khác nhưng bà tô quá nhiệt tình anh không thể đi được sự căng thẳng trong lòng anh đã được sự nhiệt tình của bà tô hóa giải đi nhiều điều này ít ra cho thấy bà tô rất thích anh ừ n như vậy độ khó xem như giảm một nửa rồi bác khách sáo với cháu quá rồi lúc nhỏ cháu làm phiền bác và bác trai còn ít sao quan hệ giữa hai nhà chúng ta chỉ là chăm sóc mi mi mấy ngày đâu đáng để bác cảm ơn h u n g hồ cháu cũng xem như một nửa là anh của mi mi chăm sóc em ấy cũng là điều đương nhiên trong lòng bà tô vui mừng ô i đều xưng hô bằng tên mụ xem ra hai đứa trẻ này đã phát triển đến một giai đoạn không tồi rồi ánh mắt bà nhìn hạ an lan càng h i ề n từ con người cháu đúng là quá chân thật giống hệt lúc nhỏ gần đây sức khỏe của ba mẹ cháu vẫn tốt chứ trước đây bác biết việc đã tìm thấy tiểu gái về bác thật mừng cho họ nếu không phải bác đã có tuổi sức khỏe có vấn đề bác thật sự rất muốn đi thăm tiểu ái thăm ba mẹ cháu đều khỏe sau khi tìm thấy tiểu ái về sức khỏe của ba mẹ cháu đã tốt hơn trước nhiều họ đều nói có cơ hội rất muốn tụ họp với hai bác anh vừa nói xong bà tô đã nhìn thấy tâu ngưng mi với bộ dạng không tình nguyện bước vào mi mi mau đến đây trước đây con đã làm phiền an lan như thế người ta đến đến rồi con cũng không sớm ra đón tâu ngưng mi túi lầu nói không phải tại con phải bận trong bếp sao đang làm đồ ăn không đi được hạ an lan đứng dậy bước đến trước mặt cô cười nói mimi mấy hôm trước lúc gọi điện không phải em còn nói mời anh đến nhà làm khách em sẽ làm của cho anh ăn hôm nay sao lại có vẻ như không muốn nhìn thấy anh vậy anh làm em không vui à trong lòng tâu ngưng mi hồi hộp anh hôm đó gọi điện thoại còn khách khí như người l à vậy hôm nay sao đột nhiên lại thân mật như thế nói cứ như quan hệ giữa hai người thân mật lắm vậy hơn nữa còn nói trước mặt cả nhà cô nhiều người như vậy như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ tuy cô cũng rất muốn có nhưng quan trọng là không có như vậy cô thiệt thòi biết bao không đúng cũng không phải không có quan hệ gì tối hôm đó dù gì cũng xem như hai người họ đã cùng ngủ chung trong một cái chăn mà bây giờ ánh mắt nhìn tâu ngưng mi của cả nhà đ ố n g chốc đã thay đổi cô chỉ cảm thấy gai úc toàn thân đã dựng đứng lên hết rồi cô hạ hạ cười nói em đâu có sao em có thể giận anh chứ hơn nữa anh cũng đâu có chọc gì em hạ an lan rõ ràng đang nói ngược lại lòng mình anh đang muốn nói là cô đã chọc giận anh câu nghĩ tới nghĩ lui điều duy nhất có thể chọc giận anh chính là cô không chính miệng nói với anh cô đã quyết định muốn ly hôn chỉ là cô cứ nghĩ mãi không hiểu anh cũng đâu phải loại người lòng dạ hẹp hòi sao lại tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ ây ra người ta đều nói lòng dạ đàn bà như mỏ kim đáy biển lòng dạ đàn ông rõ ràng cũng như thế mà hạ an lan cười nói không có thì tốt lần trước em nói bác trai thích uống rượu được cất chữ nhiều năm lần này anh đã đặc biệt đem mấy chai rượu quý đến biếu bác trai đôi mắt của mọi người tô ra càng mở to hơn ây ra đã tiết lộ sở thích của ba mình cho người ta rồi hai người này đã phát triển đến mức nào rồi chàng trách hôm nay hạ an lan đến nhà thực ra chính là m y m y muốn giới thiệu anh với mọi người tâu ngưng m y cảm thấy bầu không khí trong nhà hình như đã càng ngượng n g u hơn ánh mắt của mỗi người đều lóe lên ánh mắt kỳ quái chương tám trăm sáu mươi ba ánh mắt của anh sao lại dịu dàng như thế để tránh người khác không hiểu lầm quan hệ bây giờ của hai người cô háng giọng nói hạ thị trường anh ngồi trước đi trong nhà bếp sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong bà tâu ngồi một bên cắt ngang con bé này gọi gì mà hạ thị trưởng quá xa lạ rồi gọi giống như gọi anh con á khoe miệng tâu ngưng mi giật giật cô thật muốn nói một câu mẹ con vẫn chưa ly hôn dù gì vẫn là phụ nữ đã có c h ồ n g mà cô thích hạ an lan cũng có suy nghĩ không nên có với anh nhưng cô muốn sau khi ly hôn mới không băn khoăn gì mà yêu thích anh chứ không phải như hiện tại còn phải mang danh nghĩa một người phụ nữ đã có chồng như thế bất luận là đối với anh hay đối với bản thân cô đều là một kiểu không tôn trọng hạ an lan dịu giọng nói em xem còn nói không giận trước đây em đâu phải gọi như vậy tâu ngưng mi người này hôm nay bị sao vậy cô trước đây gọi anh như thế nào cuối cùng đại tẩu tô ra nhìn thấy tâu ngưng mi đúng là đang rất khó xử nên mới đứng ra giải vây ba mẹ đừng đứng ở đó nữa và o ngồi trước đi đã đến giờ cơm rồi còn không ăn thức ăn sẽ nguội mất bà tô gật đầu an lan đến ngồi xuống đi hôm nay đều không phải người ngoài đừng k h á c h khí an lan hôm nay khó khăn lắm mới đến một lần tuyệt đối đừng mất tự nhiên nhé bác gái yên tâm con sẽ không k h á c h khí hải thành cách tô thành gần như vậy con nên đến thăm hai bác sớm mới phải không sao sau này nếu có thời gian thì thường xuyên đến chơi nhé hạ an lan thuận theo lời bà tô nói tiếp dạ vậy sau này nếu có làm p h i ề n bác gái bác tuyệt đối đừng trách cháu nhé sao thế được bác còn mong cháu thường xuyên đến nữa là ba người con trai của tô ra ngồi một bên than thở mẹ đây là mẹ muốn xem hạ an lan như con ruột của mình sao ba đứa con ruột như họ đều bị ra rịa t ô ngưng mi thật muốn tạm rời khỏi đây cô phải sắp xếp lại tư tưởng của mình một chút vậy mọi người ngồi trước đi để con vào bếp vâng thức ăn ra bà tô nói những việc này cần gì đến con đến đây con ngồi xuống đi an lan ban đầu đã chăm sóc con mấy ngày sao con cứ muốn trốn vào bếp vậy đều là người nhà cả đừng mắc cỡ khoe miệng tâu ngưng mi giật giật mẹ à mẹ có thể đừng thể hiện rõ như thế được không cô muốn đi nhưng không đi được bị bà tô kéo lại ngồi xuống bên cạnh hạ an lan tình hình hôm nay so với lúc cô và hạ an lan ở riêng với nhau hoàn toàn khác xa lúc đó dù cho thật sự đã làm những chuyện mất mặt ít nhất cũng chỉ có một người nhìn thấy nhưng bây giờ đúng là rất khó chịu cô khó chịu nhưng có người không khó chịu hạ an lan ngồi trên bàn ăn như cá gập nước với ai dường như cũng có thể trong ba phút là trở thành tri kỷ chẳng bao lâu cả nhà đều cười cười nói nói với anh trong tình huống này cô với người nhà tô ra trái lại lại giống như người ngoài vậy sao chẳng có thể nói gì với họ được cả sau khi bắt đầu ăn cơm bà tô nói những món ăn này đều là mi mi làm cả năm giờ sáng con bé đã dậy đi chợ bận rộn suốt cả buổi sáng để chuẩn bị tâu ngưng mi thầm cắn răng mẹ đó là con bị mẹ đuổi đi mà hạ an lan xoay đầu nói vất vả rồi sức khỏe của em có chịu nổi không trong mắt anh chỉ có một mình t â ngưng mi sâu hút sáng rực giọng nói dịu dàng như gió xuân suýt nữa khiến tâu ngưng mi rơi vào bẫy câu ngẩn ra hai giây khu đương nhiên không sao chẳng phải chỉ làm vài món ăn thôi sao việc này ban đầu là em đã hứa với anh mà tâu ngưng mi hít thở nhanh lên mấy nhịp trời ạ ánh mắt này của anh sao lại dịu dàng như thế suýt nữa nhấn chìm cô trong ánh mắt đó rồi chương 864, cô ấy làm món gì tôi cũng thích ăn sau này nếu có ai đắc tội với anh anh cũng chẳng cần ra tay với người đó chỉ cần dùng ánh mắt cho hắn một đao dịu dàng là được rồi hạ an lan mang nét thầy n ấ y anh vốn tưởng em chỉ cần làm hai ba món là đủ rồi không ngờ em lại làm nhiều như thế khiến anh có chút cảm giác được sùng ái mà lo sợ khoe miệng tâu ngưng mi giật giật được sùng ái mà lo sợ câu này hình như không thích hợp dùng vào lúc này những người khác trong tô ra người này nhìn người kia họ cảm thấy hình bản thân như bị t à n hình vậy còn ánh mắt đó của hạ an lan nữa đừng rõ ràng quá như vậy bà tô vui đến mức không khép miệng lại được t h ầ m đánh đánh ông nhà mình trước đây ông còn nói an lan chắc sẽ không thích mi mi của họ bây giờ cho thấy rõ ràng là rất thích có biết không bà cảm thấy có thể bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho con gái được rồi lần trước cả nhà họ đều mù hết rồi mới đồng ý gả mi mi cho tên cầm thú nhạc bằng trình đó lần này xem như đã chọn được một chàng rể tốt hôn sự lần này nhất định phải làm thật long trọng mặt tâu ngưng mi hơi nóng lên hạ hạ anh nói hơi nặng lời rồi em thật lòng muốn cảm ơn anh mấy hôm trước đã gây phiền phức cho anh rồi cả nhà đều đang chờ xem cảm giác giống như đang xem phim vậy chỉ là đột nhiên có một giọng nói bất hòa vang lên ba có thể ăn chưa con đói quá hai vợ chồng anh ba tô ra lập tức liếc con trai mình một cái con không thể nhịn thêm một chút nữa sao con phá hỏng chuyện tốt của cô con rồi có biết không tâu ngưng mi ngẩng đầu nhìn đứa cháu nhỏ nhất của mình đỏ mặt nói có thể ăn rồi tiểu lục m a u ăn đi bà tô hối tiếc bảo mọi người ăn cơm mimi mẹ và mọi người cũng không biết an lan thích ăn gì lát nữa con gắp nhiều món cậu ấy thích ăn cho cậu ấy nhé tâu ngưng mi cô cũng không biết mà trước đây cùng hạ an lan cũng chẳng ăn chung được mấy bữa thời gian họ tiếp xúc đúng là rất ít tuy nhiên ở giữa xuất hiện mấy lần không thể miêu tả nhưng cô thật sự không biết hạ an lan thích ăn gì anh cứ nói anh không kén ăn tâu ngưng mi ly nhị nói nghe nói anh ấy không kén ăn ăn gì cũng được sau khi nói xong cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như đã tăng lên một chút ngẩng đầu lên nhìn cả nhà đều đang nhìn cô cười giờ tâu ngưng mi mới ý thức được câu nói lúc nãy chi bằng không nói sẽ tốt hơn nụ cười trên mặt hạ an lan càng tươi hơn bác gái mimi nói đúng lắm cháu không kén ăn trước đây đều là cô ấy làm món gì thì cháu ăn món đó tay nghề của mimi rất cao bà tô cười cười gật đầu ồ hóa ra là thế vậy mimi lửa cua cho an lan đi tâu ngưng mi hít sâu một hơi vâng bữa cơm này xem ra ăn cũng rất m ệ t tim cũng không biết ba mẹ cô đang nghĩ gì nữa cô lựa một con cua rất to đ ặ t trước mặt hạ an lan đây là thời gian cua ngon nhất tô thành hạ an lan gật đầu anh đã nhiều năm rồi không được ăn cua của tô thành đúng là rất nhớ anh cầm lấy công cụ chuyên dụng để ăn cua ở bên cạnh mở vỏ cua sau đó dùng tia h nhỏ múc phần gạch cua bên trong ra bỏ vào một chiếc đĩa nhỏ sau đó dưới sự theo dõi chằm chằm của mọi người rất tự nhiên đẩy đến trước mặt t ô ngưng mi người nhà tô ra đã không còn ngại ngùng gì nữa rồi ba cô con dâu của tô g i a đều dùng ánh mắt thú hận nhìn chồng mình một cái nhìn người ta k ì a chu đáo biết bao tỉ mỉ biết bao dịu dàng biết bao ba người con trai của tô g i a bất giác cảm thấy áp lực rất lớn đều là đàn ông với nhau anh làm vậy bảo mọi người phải sống thế nào đây chương tám trăm sáu mươi lăm giải quyết xong nhạc phụ đại nhân đây mới là ngày đầu tiên đến thăm vậy sau này thế nào nếu sau này vẫn như vậy còn cho người khác con đường sống nữa không trên bàn ă n rất yên tĩnh ngoài âm thanh của mấy đứa nhỏ đang ăn ra những người lớn còn lại đều không ai nói gì hai người già thì cảm thấy vừa ý vừa ý rất vừa ý tâm trạng của những người khác thì chẳng được tốt lắm tâm trạng tâu ngưng mi càng không tốt gạch cua trước mặt cảm giác giống như một quả bom vậy ăn cũng không được mà không ăn cũng không được hạ an lan hỏi cô sao không ăn không có anh cũng ăn đi không cần làm cho em đâu tâu ngưng mi than thở được anh cả tô ra mở miệng xem ra quan hệ của mỹ mi, mi và an lan cũng rất tốt hạ an lan nhìn anh ấy một cái vậy sao bọn tớ trước giờ đều đối xử với nhau như vậy nói xong xoay đầu sang nói với tâu ngưng mi cua tính hàn hay là uống một ít rượu đi tâu ngưng mi bây giờ vừa nghe thấy chữ rượu đã liên tục xua tay không không không rượu này vẫn là thôi đi uống rượu hạ i thân từ sau hôm đó tâu ngưng mi đã quyết định từ sau tối hôm đó sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa đừng lo đây là nhà em chỉ uống một chút thôi mà tâu ngưng mi lắc đầu kiên quyết không nhưng hạ an lan vừa nói đến rượu mấy người đàn ông của tô g i a mới nhớ ra bữa cơm này đã thiếu một trình tự họ nên kính hạ an lan một ly rượu trước kết quả tất cả mọi người chỉ chăm chú đến việc của tâu ngưng mi và anh quên mất luôn chuyện này ông tô vội vã bảo người rót rượu ra hạ an lan cười nói nói đến rượu bác trai mấy chai rượu trắng này là cháu biếu bác mong bác sẽ thích anh nhờ gì giúp việc tô ra mang rượu mà anh đem đến đưa cho ông tô ông tô vì hạ an lan đã uống thái bình hầu khôi của ông vẫn đang đau lòng nhìn thấy mấy chai rượu mà hạ an lan đưa đến vừa mở nắp ngửi thấy mùi thơm lúc đó hai mắt ông đã sáng lên ông cũng có nghiên cứu về rượu mũi vừa ngửi đã biết rượu này là ngon hay dở tiểu t ử tốt không tệ có năng lực rất biết nhìn hàng tốt loại rượu này người khác có thể có một chai đã khá lắm rồi anh một hơi lại mang đến nhiều như vậy an lan cháu thật có lòng quá số rượu mà cháu tặng đúng là tặng món mà bác thích nhất rồi hôm nay sẽ uống rượu mà cháu đưa đến bác cháu ta uống thêm vài ly nghe ông t ô nói vậy trong lòng hạ an lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vừa nãy thần sắc của ông t ô đúng là không được tốt bác trai thích thì tốt rồi trong nhà cháu vẫn còn một ít sau này nếu bác uống hết cứ nói với cháu là được ây ra vậy thì ngại lắm bác là trường bối cháu là văn bối huống hồ số rượu này ở chỗ cháu đúng là quá lãng phí bình thường cháu bận bịu i công vụ rất ít khi có thời gian uống rượu bà tô đánh vào vai ông nhà một cái an lan cháu đừng để ý đến ông ấy ông ấy là con sâu rượu số rượu này cháu đem đến để bình thường ông ấy uống hai ba ngụm thôi là được bây giờ sức khỏe không được tốt nữa rồi ông tô lập tức nói sao mà không tốt tôi còn khỏe lắm hôm nay cháu uống với bác vài ly nhé uống với bác vài ly là chuyện nên làm chỉ là sợ tiểu lượng của cháu không tốt thôi t ô ngưng mi ngẩng đầu nhìn anh một cái tiểu lượng của anh không được tốt không phải chứ tối hôm đó cô nhớ rõ anh cũng uống không ít nhưng cuối cùng trước lúc cô gục xuống còn nhớ rõ anh hoàn toàn không sao mà ông tô không sao uống được mấy ly thì cứ uống mấy ly bà tô ở một bên nói lao tô ông đừng có khoe khoang hôm nay khác mà an lan có thể đến tôi rất vui không lẽ bà không vui sao chương 866, dưới bàn ăn nắm lấy tay cô bà tô biết câu này của ông là có ý gì việc mong đợi nhất đã sắp thành thật đương nhiên bà rất vui bỏ đi hôm nay cho ông phóng túng một lần sau ba ly rượu bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng mới dịu đi một chút ông tô kéo hạ an lan nói chuyện nếu muốn chọn anh là con rể thì ông phải thăm dò nội tình một chút mới được nhưng sự thật thì mọi người đều nghe hiểu ông tô chẳng moi được tin tức hữu dụng nào từ miệng hạ an lan ngược lại sở thích của mình bị hạ an lan moi hết ra còn có những chuyện lúc nhỏ của tâu ngưng mi ông vừa uống rượu miệng đã không biết giữ ké nữa đã nói rất nhiều chuyện có muốn cản cũng cản không kịp tâu ngưng mi cuối cùng cũng tuyệt vọng nhìn hạ an lan ngồi uống với ba cô hết ly này đến ly khác cuối cùng mặt hạ an lan đỏ hết lên đáy mắt còn có những sợi máu nhỏ cô lo lắng lên tiếng ba đừng tâu ngưng mi vừa nói hai chữ đột nhiên bàn tay dưới bàn bị hạ an lan nắm chặt tay cô tê cứng run cầm cập ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hạ an lan bên cạnh dù cho đã uống không ít rượu nhìn anh vẫn rất nghiêm chỉnh nói chuyện rõ ràng lo dịp chặt chẽ vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với ba anh trai của cô chẳng có chút n h ế t nhác nào tâu ngưng mi than thầm trên đời này sao lại có loại người như thế khi thượng đế tạo người có phải đã đem tất cả những gì ưu tú nhất đều ban cho anh không nhìn một lúc tâu ngưng mi nghe thấy tiếng cười bên cạnh mới phản ứng lại mấy đứa cháu của cô đều đang cười cô tâu h ngưng mi đỏ mặt vội cúi đầu rõ ràng là anh uống rượu sao lại có cảm giác như cô đang uống vậy ở trước mặt người nhà mất mặt quá cô định rút tay mình ra khỏi bàn tay hạ an lan nhưng anh lại càng nắm chặt hơn vốn không thể rút ra được nhưng hạ an lan vẫn nói nghiêm túc ngồi nói chuyện với ba mẹ cô giống như hoàn toàn không làm việc gì vậy tâu h ngưng mi cắn ngôi cái tên này nhưng anh đang nắm tay cô ôi được người mình thích nắm tay tối nay chắc không cần tám không rửa tay rồi hình như lòng bàn tay bị cào nhẹ một cái ngơ ngỡ nhưng tận đáy lòng lại dâng lên một sự ngọt ngào tâu ngưng mi cúi đầu mặt đỏ như dáng mây hoàng hôn vậy sau ba lần rượu thức ăn trên bàn cũng giảm đi không ít hạ an lan nếm hết mỗi từng món mà tâu ngưng mi đã làm nhưng cũng đã uống rất nhiều rồi ông tô cứ kéo anh uống anh chẳng từ chối ly nào đến cuối bữa ăn ông t u cũng uống rất nhiều khi nói chuyện cũng lớn tiếng hơn cứ muốn kéo hạ an lan uống thêm một ly bị bà tâu ngăn lại được rồi ông xem ông đó đã ba hoa rồi hôm nay an lan cũng uống không ít nó còn có công việc ông đừng uống nữa ông t u cười h í h í nói vậy thì không uống nữa lần sau sẽ uống tiếp hạ an lan ngồi đó cơ thể đã có chút trao đảo vâng lần sau cháu sẽ uống với bác An Lan hôm nay cũng đã uống không ít hay là hôm nay đừng đi nữa hạ an lan đứng dậy cảm ơn bác gái chỉ là tối nay cháu về còn có việc không thể ở lâu bây giờ phải xuất phát đến sân bay lần sau có thời gian nhất định sẽ ở lại chơi lâu hơn hôm nay đến tô thành thật ra vốn không nên đến chỉ là anh có tâm sự riêng nên đành dành ra một buổi trưa tâu ngưng mi vội nhân lúc anh đứng dậy rút tay mình ra nhanh chóng giấu ra sau lưng anh đúng là ngồi ăn bao lâu thì tay cũng đã nằm m ấ y lâu t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy bị anh đẻ lên người lòng bàn tay tâu ngưng mi đổ rất nhiều mồ hôi rất nóng rất nóng bà tô biết hạ an lan rất bận rất liên tiếp nói ôi đành vậy thôi nhưng cháu uống nhiều như vậy có được không sớm biết bác đã cản bác trai cháu rồi hạ an lan mỉm cười không sao cháu vẫn ổn chỉ là có hơi nhức đầu một chút trên đường về nghỉ ngơi một chút là được bà tô thương xót nói ở lại thêm một lát nữa không được sao hôm nay cảm ơn bác trai bác gái đã chiêu đái chỉ tiếc là hôm nay thời gian quá gấp gáp bà tô than thở vậy trên đường ra sân bay bảo tài xế lái chầm thôi sau khi ăn cơm chưa xong hạ an lan đã phải đi người nhà tô ra đều muốn tiến anh kết quả vừa bước ra khỏi phòng khách một chân bước xuống bậc thềm cơ thể hạ an lan lảo đảo ngã về trước xung quanh mọi người đều kinh ngạc tâu ngưng mi vừa n ã y luôn nhìn anh lập tức nghiêng mình muốn lên phía trước đỡ hạ an lan nhưng dù gì anh cũng là đàn ông dáng vóc quá cao cân nặng vốn nặng hơn cô nhiều quán tính đệ xuống lại lớn tâu ngưng mi không đỡ nổi ngược lại bị anh đẻ lên người hai người đồng thời ngã xuống đất tâu ngưng mi ngã chẳng cảm thấy đau chỉ cảm thấy hạ an lan thật sự rất nặng đẻ đến ngực của cô cũng sắp bị đẻ bẹp luôn, luôn rồi bà tô vội nói mau mau mau mấy đứa con đứng ngẩng ra đó làm gì mau đỡ người lên lúc nãy mẹ đã cảm thấy an lan không đúng mà mau đỡ an lan đến phòng khách nghỉ ngơi bảo d ì nấu canh giải rượu đi ba người anh tô ra vội vã đỡ hạ an lan dậy mẹ đưa đến phòng khách nào thì bà tô có chút khó xử tuy trong nhà có rất nhiều phòng phòng khách cũng được quét dọn thường xuyên nhưng đây là con rể tương lai của bà đưa đến phòng khách gì chứ bà tô quyết đoán quyết định phòng khách xác quá đưa đến phòng mi mi đi tâu ngưng mi vừa được đại tẩu đỡ dậy vừa bỏ dậy nghe thấy câu này suýt nữa thì lại ngã xuống khụ khụ mẹ con con đừng con gì nữa mau đi đưa an lan lên đó trước đây chẳng phải cách phòng con gần nhất sao đã nói đến mức như vậy tâu ngưng mi còn có thể nói gì chứ chỉ đành đưa hạ an lan vào khuê phòng của cô ông t ô biết bà xã của ông chắc chắn sẽ tìm ông tính số cười nói tiểu tử này t i ể u lượng đúng là không được tốt bà tô xoay người t hơn ư g một tiếng ông tưởng ai cũng là con sâu rượu giống như ông sao tôi nói ông biết kiềm chế một chút lần đầu tiên an lan đến nhà ông đã chuốc say người ta lần sau người ta chẳng dám đến nữa bà tô thương xót cho con rể tương lai cảm giác uống say đúng là không dễ chịu chút nào người ta khó khăn lắm mới đến nhà một chuyến mà lại bị ông nhà bà c h u ố t say nói không chừng đợi tỉnh lại sẽ có ấn tượng xấu với tôi ra ông tôi tự biết đối lý ây ra bà không hiểu đâu t i ể u phẩm như nhân phẩm cậu ấy uống rượu cũng vừa hay tôi xem thử sau khi uống say cậu ấy sẽ như thế nào có người sau khi uống say cứ la hét tầm ý còn đánh người nữa loại người đó chắc chắn có khuynh hướng bạo lực dù cho sau khi cậu ấy tỉnh đối với mi mi có tốt một vạn lần cũng không thể gả cho loại người đó được Ha! nói cứ như ông đúng lắm vậy tôi nói thật mà bà nhìn tôi này sau khi uống sau làm gì đánh ai bao giờ bà tô khinh khỉnh nói vâng ông không đánh người nhưng ông cũng không để người khác sống yên rõ ràng hát khó nghe như vậy cứ hát mãi không chịu dừng khu ông tô không dám nói nữa ông chỉ về phía phòng con gái vậy tôi đi xem cậu ấy chương tám trăm sáu mươi tám em thích cậu ấy từ khi nào vậy bà tô liếc ông một cái ông đi góp vui gì chứ mau gọi mấy đứa con trai cũng ra ngoài đi có mi mi chăm sóc là đủ rồi đặt hạ an lan lên giường của tâu ngưng mi cô vốn không nguyện ý lắm nhưng nhìn thấy trên cổ hạ an lan đổ rất nhiều mồ hôi mặt cổ và hai thai đều đỏ hết lên trong lòng lo lắng anh anh ấy không sao chứ có thể có chuyện gì chứ chẳng qua chỉ là uống say quá thôi nhưng sao anh ấy lại say thành ra thế này chẳng cử động gì cả mỗi người sau khi uống sau đều khác nhau giống ba chúng ta uống say xong sẽ thích hát nhạc hát kịch có người uống say xong sẽ như thế chẳng cử động gì giống như đang ngủ vậy tâu ngưng mi lấy khăn tay lau lau chán cho hạ an lan nhưng em lo anh ấy xảy ra chuyện có khi nào lần này uống nhiều quá nộ độc rượu không lần trước lúc uống rượu anh ấy đâu có như vậy hôm nay bị sao thế đều tại ba không có việc gì sao cứ chúc anh ấy uống nhiều như vậy chứ giờ ông đã nghỉ hưu rồi dù cho uống say buổi chiều cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng hạ an lan thì không được mỗi ngày đều bận không kể ngày đêm giờ thì tốt rồi hôm nay làm sao trở về đây anh cả tô ra vuốt vuốt đỉnh đầu cô đừng nói lung tung đợi nấu canh giải rượu xong em cho cậu ấy uống v à i ngụm đàn ông có ai chưa từng uống say chứ dạ vậy em chăm sóc cậu ấy bọn anh ra ngoài trước ánh mắt t ô ngưng mi đều đặt hết lên người hạ an lan vốn chẳng để ý đến ba người anh của mình ba anh em tô ra đưa mắt nhìn nhau có cái tên hạ an lan này ba người họ không chỉ không còn là con trai ruột xem ra cả anh trai ruột cũng không phải nữa rồi ô i anh cả tô ra không nhúc nhích hỏi mi mi em nói thật với anh em thích tên này từ khi nào vậy chính là trước t à u ngưng mi vô thức đang muốn nói là mấy ngày trước nhưng may mà kịp thời dừng lại không nói ra tiếp cô đỏ mặt nói anh anh nói bậy gì vậy mau ra ngoài đi suýt nữa thì bị anh cả moi được tin rồi t à u ngưng mi quyết định ngậm miệng lại không nói nữa thật ra nếu em không muốn nói bọn anh cũng không hỏi nhiều chỉ là em cũng đừng cố gắng che đậy quan hệ giữa hai người bọn anh biết cả rồi biết cái gì anh anh nhiều chuyện như thế từ lúc nào vậy em nhớ đại tẩu không thích những người nhiều chuyện đâu mau đi mau đi đi t ô ngưng mi tóm lấy con thú đông trên giường ném lên người anh cô anh cả tô ra đón lấy con thú đông thở dài ôi từ nay về sau ba anh em chúng ta ở nhà chắc chẳng còn địa vị gì nữa hai người còn lại gật đầu khó khăn lắm mới đuổi ba người anh trai đi g ì giúp việc lại mang canh giải rượu vào t ô ngưng mi dùng thìa đút cho hạ a lan nhưng đút vào t h ì ít chảy ra ngoài thì nhiều mắt anh vẫn nhắm chặt nhìn giống như đang ngủ vậy nhưng tâu ngưng mi chưa từng thấy anh như vậy trong lòng cô khó tránh có chút lo sợ trên c h á n hạ an lan đổ rất nhiều mồ hôi lau cho anh xong rất nhanh lại đổ ra rất nhiều tâu ngưng mi ngồi canh ở một bên lo lắng đến mức cứ xoay đến xoay lui cuối cùng cô cắn răng đặt chiếc thia xuống tự mình uống một ngụm dùng miệng đút cho hạ an lan dù gì anh ấy cũng say rồi chẳng biết gì cả lúc uống canh giải rượu mùi vị đúng là khó nuốt tâu ngưng mi đ ế m thử một ngụm đã không muốn uống tiếp ngụm thứ hai cô lẹ lẹ l ư ơ i uống mấy ngụm trà để v ơ i bớt ngủi đợi sau khi mùi vị trên miệng bay đi bớt tâu ngưng mi lại uống ngụm thứ hai cứ như thế từng ngụm từng ngụm mãi cho đến khi canh giải rượu trong bát uống hết đặt cái bát không xuống tâu ngưng mi cảm thấy đầu lưới s ắ p tê bướt mất rồi canh giải rượu của dì giúp việc đúng là khó uống đạt đến một cảnh giới rồi chương tám nhân lúc anh ngủ hôn trộm một cái cô lẹ lẻ, lẻ lưỡi đúng là khó uống xem lần sau anh có còn uống nhiều như vậy nữa không ba em bảo anh uống thì anh uống ngay anh xem ba anh trai của em có ai giống anh đâu họ có ai uống say như anh không ba cô thì cứ rót anh vốn chẳng từ chối hạ an lan vẫn nhắm mắt chẳng cử động tâu ngưng mi ngồi bên giường nghiêng đầu đến gần nhìn anh nhìn gương mặt hoàn m ỹ đó tay của tâu ngưng mi không kìm được đưa lên men xem theo chán của anh, từng chút, từng chút kéo xuống, anh xem anh dọc của chút chút kéo đôi ó rõ ràng là một người một t h n g m n như vậy. Chỉ cần anh h chỉ vậy, mắt u lâu uống ố n như anh hoàn toàn có thể tránh đi mà. Tại sao anh vẫn hiên ngang như Không ngưng anh ăn n lời lúc thể thế? thở vậy sao ai mà. dài, Tại trả tâu có cô, cơm, cứ đi mi m lấy a anh anh y em, xem em có ý gì chứ, anh nói xem có phải anh cũng thích nói ý gì không? phải đang ô i mắt đ nhắm nghiền đó vẫn không có phản ứng tâu ngưng mi bĩu môi bỏ đi xem như em chưa hỏi ngón tay cô tiếp tục tiến xuống cuối cùng dừng lại trên môi anh môi anh rất mềm lúc nãy khi đút anh uống canh giải rượu cô đã cảm giác được rồi suýt nữa không khống chế nổi muốn nhân lúc này d ở trò lưu manh hôn thêm vài cái rồi nhưng không biết thế nào cứ cảm thấy hình như có một cảm giác rất quen thuộc em có phải đã từng hôn trộm anh rồi không sao cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ tâu ngưng mi cười thầm lúc này có xem như đã hôn trộm không ôi phải nhân lúc anh còn ngủ hôn thêm mấy cái dù sao anh cũng không biết mà tâu ngưng mi cắn cắn môi liếc lên đôi mắt đang nhắm nghiền của hạ an lan nhưng anh cũng không biết cũng không có người khác vậy cứ hôn đi cảm giác tà ác trong lòng một khi đã nảy mầm thì sẽ phát triển rất nhanh trong lòng tâu ngưng mi tâu ngưng mi từng chút từng chút một tiếng đến gần cẩn thận môi đặt lên môi của hạ an lan nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái vội vã tránh đứng ra sợ anh sẽ tỉnh lại cô hôm nay giống như một cô gái mới biết yêu là mối tình đầu của cô lần đầu tiên động lòng tuy nó đã đến muộn một chút nhưng cuối cùng cũng đã đến, đến rồi tim cô đập thình thịch thình thịch rất nhanh có chút sợ hãi cũng có chút hưng phấn còn có một chút vui mừng hôn trộm được rồi cả đời lần đầu tiên làm việc này tâm trạng đúng là rất tốt tâu ngưng mi so so hai ngón tay dù sao vẫn chưa tỉnh hôn cũng đã h ô n rồi chi bằng hôn thêm một cái nữa cô cảm thấy bản thân bây giờ giống như một kẻ háo sắc vốn không thể khống chế được hạ an lan nằm ở đó hai mắt nhắm nghiền có một cảm giác mong manh mà cô chưa từng thấy khiến trong lòng cô không kìm được muốn yêu thương muốn đến gần ngón tay t ô ngưng mi nhẹ nhàng đan vào tay hạ an lan cô không dám hôn quá nhiều ngồi bên giường ngốc n g ế t ngồi nhìn anh nửa tiếng đồng hồ chắc là vì tác dụng của rượu hạ an lan hình như rất nóng chán anh đổ rất nhiều mồ hôi cả cổ cũng vậy tâu ngưng mi phải luôn cầm khăn tay lau cho anh thân nhiệt của anh có hơi cao tâu ngưng mi muốn giúp anh cởi vài cái cúc á o ra vì sợ anh sẽ nóng quá nhưng có q u ỷ mới biết tình huống sao lại phát triển đến bước này cô quỳ lên trước ngực người ta lúc đang mở cúc á o thì người ta lại tỉnh lại khung cảnh lúc đó rất khó xử đã đến mức tâu ngưng mi không thể dùng từ ngự đến giải thích nữa cô hận không thể chặt cánh tay của mình đi đi mở cúc áo làm gì chứ cứ để mặc anh là được rồi cô nuốt nước miếng em em cô không biết nên nói gì nữa liên tục xua tay muốn giải thích không phải như anh nghĩ đâu chương tám trăm bảy mươi em không cố ý khởi áo của anh đâu hạ an lan đỏ mặt quần áo bị khởi ra để lộ cơ ngực t r ắ n g bóng có một sự cám dỗ không nói nên lời anh gật đầu nét mặt vừa như cười vừa như không cười ừ n đúng là không phải như anh nghĩ tâu ngưng mi không biết anh đã tỉnh rồi hay còn đang say nhưng đôi mắt của anh rất sáng giống như đang nói giải thích cả dù sao anh cũng sẽ không tin đâu tâu ngưng mi cảm thấy bản thân đã đi đến bước dù cho cả người đều là miệng thì cũng không giải thích rõ cô thật sự rất muốn giải thích vừa n ã y em chỉ là chỉ là cô phát hiện hình như việc này giải thích thế nào cũng không được tốt hạ an lan vẫn nằm đó không cử động anh nói em tiếp tục đi tâu ngưng mi lắc đầu không không không không cần nữa anh ấy lại nói tiếp tục trời ạ rốt cuộc anh ấy có ý gì chứ khoe miệng hạ an lan hơi cong cong lên nếu em cảm giác như vậy không tốt vậy hay là anh nhắm mắt lại phối hợp với em con người của tâu ngưng mi sắp rơi ra luôn rồi anh anh anh con người anh sao lại như vậy anh xem cô là loại người gì chứ ôi người ta xem cô như loại người đó cũng bình thường dù sao trước đây cô còn hôn trộm người ta mà còn hôn mấy cái nữa t ô ngưng mi liếm liếm khỏe môi anh nghe em giải thích em thật sự không có ý đó chỉ là em muốn khởi cúc áo cho anh nói xong t ô ngưng mi thấy bản thân giống như một cây gậy vậy ây ra sao cứ cảm thấy nói như vậy ngược lại càng khiến người ta hiểu lầm khởi cúc áo để làm gì chẳng phải muốn làm những chuyện không thể miêu tả sao ánh mắt hạ an lan nhìn cô vẫn rất sáng nhưng lại khiến tông ngưng mi cảm giác sởn gai úc câu ngượng ngùng cười nói em lúc nãy nhìn thấy trên c h á n trên cổ anh cứ không ngừng đổ mồ hôi em sợ anh n ó n g quá nên nên em mới muốn cởi hai cái cúc á o giúp anh để anh mát một chút em thật sự không có ý niệm tà ác nào khác em xin t h ề câu cuối cùng rõ ràng tông ngưng mi đang t r ộ t dạ giọng nói rất yếu vì cô đâu chỉ có ý niệm tà ác nào khác cô đã biến ý niệm đó chuyển sang hành động biến thành hiện thực để làm rồi lông mày hạ an lan nhíu lại một chút thật không hai chữ này khiến tâm can tâu ngưng mi run lên hình như tất cả những gì cô làm đã bị anh hiểu rõ hết rồi cô cứng đầu nói thật thật em không gạt anh thật đó cực ngày mai của em đi hả hạ an lan nằm ở đó nhìn về phía cô chẳng phải em nói em không có ý nghĩ gì khác với anh sao chẳng phải em muốn thế sao được vậy thì dùng ngày mai của em để t h ế đi sao sao lại t h ế trong lòng tâu ngưng mi đã hối hận rồi t h ế à chỉ là nói thế thôi mà sao anh lại tưởng thật chứ còn nữa rõ ràng là anh đã say đến bất tỉnh nhân sự sao lại đột nhiên tỉnh lại chứ không lẽ bác canh giải rượu đó hữu hiệu, hiệu vậy sao không đúng trước đây lúc ba uống say mẹ cho ba uống canh giải rượu để uống hết m ớ i bác cũng đâu thấy hữu hiệu, hiệu tốt như thế là vì thể chất cá nhân sao sao vẫn cảm thấy có chút hoài nghi hạ a n lan sao rồi em không dám à? em em em em có gì mà không dám chứ em em ngay thẳng không sợ bóng nghiêng em không sợ chỉ là nói thôi mà tâu ngưng mi len lén nhìn mặt đất không nhìn thấy bóng của mình cô thở phào nhẹ nhõm nếu câu này là thật vậy bóng của cô đã nghiêng đến đầu và chân cũng đảo ngược rồi chương 871 ngày mai của em nằm trong tay anh động tác nhỏ t r ộ t dạ của cô hạ an lan sớm đã nhìn thấy rất rõ ánh mắt chất chứa niềm vui vậy ý em nói nếu em có tàn niệm khác với anh sẽ để ngày mai của em tất cả đều nằm trong tay anh hả thâu ngưng mi kinh ngạc nhìn anh anh nói cái gì hạ an lan lại lặp lại một lần nữa nếu em nói dối ngày mai của em sẽ nằm trong tay anh n ữ khí của anh quá nghiêm túc tâu ngưng mi cảm giác hình như có chút không hay tại tại sao phải thế như vậy ngày mai trong miệng hạ an lan chắc chắn không phải đơn giản chỉ một ngày mai mà ý là sau này em cứ nói đi là được em không nói chỉ có thể chứng minh em trộn dạ tâu ngưng mi liếc nhìn ngôi anh một cái lúc này cô vừa tận hưởng cảm xúc đó vậy mà cô hít sâu một hơi được em thể nếu em với hạ an lan anh có tà niệm khác sẽ để ngày mai của em sẽ nằm nằm trong tay anh sao anh lại bảo em nói như vậy hạ an lan mỉm cười có một ngày em sẽ biết thôi được rồi nói xong chuyện này rồi anh nghĩ chúng ta phải nói sang chuyện khác thôi đột nhiên trong lòng tâu ngưng mi có chút hồi hộp hình như có chuyện không hay sắp xảy ra rồi cô nhìn xung quanh nói với anh đâu có chuyện gì khác chuyện đó em thấy hình như anh đã tỉnh rồi em đi nói với ba mẹ một tiếng để họ đừng lo lắng nói xong cô vội bước xuống giường muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng vừa cử động cánh tay đã bị nắm chặt sau đó bị kéo một cái thật mạnh tâu ngưng mi đã ngã xuống và vừa hay nằm lên người của hạ an lan nét mặt tâu ngưng mi lại đỏ lên anh anh làm gì vậy bỏ ra lúc nãy khi cô hôn trộm người ta mặt cũng chẳng đỏ bây giờ mới ôm một chút mặt đã đỏ lên rồi t a y của hạ an lan ôm chặt e o của tâu ngưng mi vẫn chưa nói xong mà sao em lại muốn đi rồi nói nói cái gì chứ chẳng phải đã nói xong hết rồi sao một tay của hạ an lan nâng cằm tâu ngưng mi lên em thì nói xong rồi nhưng anh vẫn chưa xong cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra mi mi ả an lan thế nào rồi mẹ đem cho nó bà tô bưng một bát không biết là gì trực tiếp đẩy cửa bước vào khi nhìn thấy hai người trên giường giọng nói đột nhiên dừng lại lúc này bà tô hận không thể bóp chết chính mình bước vào làm gì chứ đây chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của con gái sao bà vợ như chẳng nhìn thấy gì một tay ở phía trước m ò tìm một lúc tây ra hình như mẹ đi nhầm phòng rồi cái này là cho ông nhà đúng là lớn tuổi quá rồi đầu hóc mắt m ũ i chẳng còn minh mẫn nữa nói xong bà tô vô cùng bình tĩnh bước ra khỏi cửa hơn nữa còn cẩn thận khép lại cửa rồi khóa luôn từ bên ngoài vừa xoay người trên mặt bà tô đã nở một nụ cười tươi như hoa ây ra ra chết rồi giờ là giữa ban ngày người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá cởi mở nhưng cởi mở tốt nên cởi mở như thế cứ phong kiến mãi thì đến khi nào con gái bà mới có thể kết hôn chứ k hi thi thật không ngờ bình thường mimi là một đứa bé đơn thuần như thế gặp phải alan đột nhiên lại biến thành như sói như hổ cũng đúng người đàn ông cực phẩm như an lan một trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một người tình cảm con gái khó k i ể m chế như vậy cũng bình thường chuyện thường tình thôi mà ba tô bùi ngùi nếu sớm để con gái và hạ an lan gặp nhau thì tốt rồi cũng chẳng cần lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy chương tám trăm bảy mươi hai say trong hơi thở của anh nhưng cũng may cuối cùng cũng đã gặp nhau rồi bà tô cảm giác hoàn toàn có thể chuẩn bị của hồi môn cho con gái rồi cùng hạ ra thương lượng ngày lành tháng tốt thôi không đúng không đúng đồng thời khi thương lượng chuyện này phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện ly hôn tên khốn nhạc bằng trình đó phải nhanh chóng trở về bà tô trở lại phòng khách chỉ vào tất cả mọi người nói các người nghe kỹ cho tôi tôi cảnh cáo các người ai cũng không được vào phòng của mimi anh cả tô gia mẹ sao vậy bà tô nói ai dám bước vào phá chuyện tốt của em gái con mẹ sẽ vặn đứt l ô thai của người đó chuyện tốt trong lòng mọi người ai nấy đều đã tự hình dung ra chuyện tốt đó là gì rồi vâng biết rồi bây giờ chúng ta có thể thương lượng một chút ngày cưới của em gái con nên định vào thời gian nào rồi bà tô vừa nói xong mọi người đều kinh ngạc không phải chứ bây giờ đã định ngày cưới rồi sao mẹ để con nói chuyện này tạm thời chưa vội phải xem tình cảm giữa hai người họ có thể ổn định không xem xem an lan đối với mi mi như thế nào cái gì mà không vội chuyện này đương nhiên phải vội chứ em gái con đã bị làm lỡ nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới gặp được một người tốt không dám đến nắm giữ còn đợi bị cướp mất sao bà tô suy nghĩ người đàn ông tốt như hạ an lan ai cũng muốn gả cho cậu ấy chuyện này còn khó hơn chúng số nữa khó lắm con gái bà mới bắt được còn không mau nhanh chóng quyết định được nghe mẹ cả mẹ nói xem trong phòng trong lòng tâu ngưng mi thật muốn khóc tiêu rồi vừa nãy mẹ cô đột nhiên xông vào nhìn thấy tư thế này của cô và hạ a n lan chắc chắn sẽ hiểu lầm to rồi giải thích cũng không sạch mẹ cô chắc chắn sẽ tuyên bố cho mọi người đều biết cô lộ ra một nụ cười miễn cưỡng như vậy không hay lắm chi bằng anh vông ra trước anh xem để người khác nhìn thấy thì không hay lắm anh cảm thấy như thế này rất tốt rất thích hợp nói chuyện huống hổ bác gái cũng chẳng phải người ngoài khoe miệng tâu ngưng mi giật giật tư thế á muội như vậy đâu có thích hợp để nói chuyện chứ tư thế này thích hợp nhất để hành sự khu khu nhưng em cảm thấy như vậy không được thoải mái thật đó em rất nặng cứ để anh mãi như vậy không hay lắm tâu ngưng mi cứ cảm thấy hạ an lan hôm nay và lần trước khi ở cùng cô hoàn toàn khác nhau hôm nay hình như có chút lưu manh không lẽ là vì uống rượu sao lần trước cô uống say chui vào c h â n của người ta hạ an lan đó ít nhiều lưu manh một chút hình như cũng có thể tha thứ dù sao cũng không quá đáng bằng cô cô còn chưa uống say đã hôn trộm người ta rồi hạ an lan mỉm cười anh cảm thấy cũng không tệ nếu em cảm thấy để anh như thế không hay chúng ta đổi cho nhau một chút cũng được tâu ngưng mi đây có còn là hạ an lan ôn văn nho nhã khiêm tốn nhã nhặn thân sĩ phi phàm mà cô quen trước đây nữa không lúc anh nói câu này biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng nghiêm chỉnh nhưng câu nói này lạ i anh uống say rồi thật đó bây giờ đầu góc anh đang không tỉnh táo anh chẳng biết anh đang nói gì và làm gì hay là anh nhắm mắt lại ngủ một chút nữa đi tâu ngưng mi cảm giác giải thích này là hợp lý nhất có thể hạ an lan không giống với những người khác sau khi uống say nhìn có vẻ chẳng khác gì lúc không say cả nói không chừng đợi sau khi anh tỉnh lại thật sự chẳng còn nhớ gì cả tâu ngưng mi đưa tay chống dậy nhưng tay của hạ an lan lại chẳng nhúc nhích gì hạ an lan hỏi cô em đang định chạy trốn phải không lúc này em nói em không làm chuyện gì khác với anh nhưng anh sao lại trả chương 873, em đã hôn rồi nhưng em cứ không thừa nhận lúc đó tâu ngưng mi đã hoảng lên sao anh ấy hình như chuyện gì cũng biết vậy không lẽ lúc n ã y anh ấy không say anh ấy luôn rất tỉnh táo sao cả người tâu ngưng mi đều cảm thấy không đúng liền vội v à nói em em em em đã nói rồi không có thật sự không có anh nhìn em đi em cũng không giống người sẽ làm những chuyện tà ác anh cũng đã nói em là người ngốc n g h ế c mà có phải không nếu trước đó hạ an lan luôn tỉnh táo vậy tâu ngưng mi thật muốn đi chết cho xong những lời cô nói những việc cô làm hạ an lan đều biết hết rồi mất mặt chết đi được anh ấy chắc chắn sẽ xem thường cô tiểu nhân bé nhỏ trong lòng tâu ngưng mi đang cắn ngón tay mà khóc hụ thủ phải làm sao bây giờ ngón tay hạ an lan chỉ chỉ vào chóp m g u i tâu ngưng mi anh có từng nói qua em đúng là một người không biết nói dối không lúc nói dối phải nhìn vào vào mắt của đối phương không né tránh không chớp mắt không hoảng loạn ánh mắt t â ngưng mi làng đi anh càng nói không được né tránh không chớp mắt cô càng không khống chế được vốn không dám nhìn vào anh thật đó thật đó không có thật sự không có tâu ngưng mi lắc đầu thật không có không có em em đã t h ề rồi mà dù sao cũng không thể thừa nhận chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể thừa nhận hạ an lan c ư ờ i càng tươi hơn thế nên em thua rồi l ờ i t h ề của em phải thành sự thật em không có anh đừng đừng vu hoan cho em tâu ngưng mi cứng đầu nói dù sao cũng không có chứng cứ cô dám làm không dám nhận hôn rồi nhưng không thừa nhận hạ an lan ngượng ngượng mặt của tâu ngưng mi vũ hoan trước giờ anh chưa từng vu hoan cho một cô gái tốt em nhân lúc anh say bất tỉnh nhân sự lẽ nào không hôn trộm anh sao hai mắt tâu ngưng mi tròn xoe chỉ về phía hạ an lan hai má phiếm h ồ n g anh anh anh anh là tên lừa đảo rõ ràng anh vẫn tỉnh còn giả vờ say vậy mà lúc nãy còn viện cớ cho anh cảm giác con người anh đúng là một tên sâu xa không say lại giả vờ say hại cô lo lắng như vậy còn miệng đuối miệng đút canh giải rượu cho anh uống nữa tuy sau khi đút canh giải rượu xong cô quả thật là có cầm thú một chút nhưng cô cô thật sự rất khó khống chế m à nhưng anh từ đầu đến cuối đều tỉnh táo vừa nghĩ đến quá trình này hạ an lan cứ âm thầm quan sát cô như vậy tâu ngưng mi thật muốn tìm một cái lỗ chui vào đó mãi mãi không bước ra nữa hạ an lan người này chẳng tốt chút nào cả vốn là một lao h ổ ly gian xảo con trai cô nói không sai mà hạ an lan dùng nét mặt vô tội nhìn cô việc này đúng là em vu oan anh rồi anh thật sự đã s a i mà tâu ngưng mi đỏ mặt không thể nào anh s a i sao anh lại biết biết em làm thế anh cảm thấy bây giờ em có thể tự mình nếm thử một chút nếm thử gì chứ nếm thử hơi thở của em còn vươn lại trên môi anh ừ ngực t ô i ngưng mi nuốt nước miếng ai đến cứu tôi với cô tin lời của hạ an lan anh nói gì cũng đúng chắc đúng là trên miệng người ta còn sót lại hơi thở của cô người ta đâu có nói dối hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để nói dối lần này càng mất mặt hơn em em Khu khu, là như vậy chẳng phải em cố ý hôn anh đâu vừa nãy em em t h ấ y anh mãi không tỉnh lại hơn nữa còn đổ rất nhiều mồ hôi em sợ anh xảy ra chuyện nên nên mới đút canh giải rượu cho anh nhưng nhưng anh chương 874, hôm đó cô còn làm chuyện cầm thú khác nữa nhưng dùng thìa đút cho anh không có cách nào nuốt được nên em mới đút anh như thế em thật sự không có ý gì khác g ọ n g của t â ngưng mi ngày càng nhỏ càng ngày càng trôn dạ cô chỉ nói bản thân đã đút canh giải rượu cho hạ an lan nhưng lại không nói sau khi uống canh xong cô còn hôn trộm người ta mấy cái hạ an lan nhớ mày như vậy à vậy xem ra anh phải cảm ơn em rồi chuyện đó cảm ơn thì không cần anh không trách em là được anh xem chúng ta cũng giải thích rõ r à n g rồi hay là anh thả em ra trước đi tâu ngưng mi nhớ ra cứ nằm trên người hạ an lan như thế đúng là không thoải mái quan trọng là cơ thể anh rất nóng nóng hầm hở giống hệt như một cái lò lửa vậy có thể thiêu cháy cô cô vừa ngồi dậy một chút xíu đã bị hạ an lan kéo mạnh xuống tâu ngưng mi cắn môi như thế này mờ á n g quá cô sắp cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể hạ an lan rồi hạ an lan rất hào phong nói tuy em làm như vậy cũng không tốt lắm nhưng anh cũng không trách em dù sao lần trước em uống say làm không tốt còn hơn bây giờ nhiều anh đã quen ê n rồi câu này của hạ an lan khiến mắt của tâu ngưng mi sắp nổ tung rồi anh nói cái gì lần trước lần trước chúng ta chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao lần trước em uống say em không biết thế nên mới không cẩn thận không cẩn thận lăn xuống dưới c h â n của anh nhưng lần trước anh đã nói không trách em mà tay của hạ an lan ấn vào e o của tâu ngưng mi ừ m chuyện này đúng là chẳng có gì chuyện anh nói cũng chẳng phải chuyện này hôm đó anh vốn chưa nói hết cho em biết cái gì còn có chuyện khác không lẽ cô còn làm chuyện cầm thú nào khác sao cầm thú hơn việc nửa đêm chui vào c h â n của người ta sao nghiêm trọng hơn cả chuyện này không lẽ là không không không hôm đó sau khi tỉnh lại quần áo trên người cô tuy có hơi nhăn nheo một chút nhưng đều rất trình tề hơn nữa vốn cũng chẳng có điều gì bất thường ánh mắt hạ an lan sáng ngời ý cười trong đáy mắt không hề che đậy em muốn biết tối hôm đó em còn làm chuyện gì với anh không à? cái gì bỏ đi bỏ đi em không muốn biết dù sao chắc chắn cũng không phải chuyện tốt gì còn nghiêm trọng hơn cả chuyện đó vậy thì càng không thể biết nếu không sau này người ta làm sao dám ngồi cùng anh ăn lẩu chứ hạ an lan ra vẻ tiếc nuối không muốn à, vậy thì thật có hơi tiếc câu này của anh làm cho trong lòng tâu ngưng mi có chút hiếu kỳ tiếc cái gì chứ do dự một lúc tâu ngưng mi hỏi sẽ rất mất mặt không hạ an lan lắc đầu không mất mặt không mất mặt vậy là chuyện gì tâu ngưng mi càng hiếu kỳ em chắc chắn muốn biết à tâu ngưng mi do dự một lúc cuối cùng không thắng nổi sự hiếu kỳ trong lòng anh anh nói đi nếu là chuyện không mất mặt vậy tâu ngưng mi cảm giác biết một chút cũng được hạ an lan mỉm cười vậy anh có thể nói cho em biết không biết thế nào nhìn thấy nụ cười mỉm đó của hạ an lan tâu ngưng mi cứ cảm thấy có chút bất an đợi đã đợi đã em không giọng của tâu ngưng mi đột nhiên tan biến mất trên môi mềm mại một luồng khí mát lạnh sen lẫn mùi rượu nhẹ nhẹ phả vào mặt lúc đó tâu ngưng mi cảm thấy hôm nay cô dù cho không uống say nhưng ở giây phút này hình như đã sắp chết chìm trong men say của anh chương 875 l à cô đã cưỡng ép vô lễ với người ta hạ an lan đang hôn cô cô biết anh đang làm gì nụ hôn của anh chẳng giống như nụ hôn trộm như chuẩn chuẩn chạm nước của cô anh đang hôn cô thật sự kéo cô cùng anh triền miên cùng điên cuồng tận hưởng hơi thở của nhau thôn tính lý trí của cô khơi dậy tình cảm mà cô kìm nén tận đáy lòng không thể khống chế mà đáp lại anh t â ngưng mi rõ ràng biết anh đang làm gì nhưng lại không muốn đẩy ra nụ hôn này cô cam tâm tình nguyện sau một lúc cơ thể đang nhất thời cứng đờ rất nhanh chóng ôm lấy hạ an lan mùi rượu phảng phất trên người anh dường như đã hòa hết vào người cô nhiệt độ huyết dịch tăng cao nóng bỏng đến sôi sụp c ô nghe theo phản ứng bản năng của cơ thể đáp ứng với anh trong đầu tâu ngưng mi đang quay cuồng nhưng cô biết bản thân đang rất vui nếu anh không đồng ý chắc trên đời này chẳng có ai có thể có được nụ hôn của anh còn cô bây giờ đang được anh ấy hôn vậy chắc anh cũng có chút thích cô phải không chỉ là tâu ngưng mi không ngờ hình như hạ an lan không chỉ muốn giới hạn bằng một nụ hôn vì tay của anh đã bắt đầu hành động rồi từ e o dần dần di chuyển đến trước ngực cô sau đó đang mở từng cúc áo của cô tâu ngưng mi vốn đang chìm đắm trong tình yêu không chú ý nhưng những cúc áo được mở ra ngày càng nhiều tâu ngưng mi cảm thấy có gì đó không đúng sao trước ngực lại mát mát túi đầu nhìn thử mẹ ơi cúc áo đã bị cởi ra hết rồi lúc đó lý trí của tâu ngưng mi đã quay lại trong lòng hoảng loạn dùng sức đẩy mạnh hạ an lan ra cơ thể cô lùi về sau che ngực lại hét lên một tiếng này anh làm gì vậy đây là nhà em anh đừng làm vậy hạ an lan nằm trên giường không cử động trên môi vẫn còn vương lại hơi thở của tâu ngưng mi hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt ánh mắt anh rất sâu nhưng trong veo nhìn dáng vẻ vô tội của tâu ngưng mi anh đang nói em biết hôm đó em đã làm những gì với anh mà anh đã hỏi em có chắc là muốn biết không em đã gật đầu rồi tâu ngưng mi xứng sở hạ an lan ý nói tối hôm đó cô không chỉ cưỡng hôn hạ an lan còn cưỡng chế cởi cúc áo của người ta cưỡng chế vô lễ cô vốn hơi tức giận chỉ trích hạ an lan bây giờ cả một chữ cũng không nói nên lời tuy chỉ là lời nói một phía của anh nhưng hạ an lan có một kiểu năng lực khiến người khác không thể không tin anh luôn khiến người khác cảm thấy tất cả những gì anh nói mỗi một chữ đều là thật không có nửa chữ giả dối tâu ngưng mi hình như bản năng đã tin rồi vì cô biết sức hấp dẫn của hạ an lan đối với cô lớn thế nào ở trạng thái tỉnh táo cô cũng không thể khống chế mình hôn chọc anh hôm đó uống say chẳng phải sẽ càng buông lỏng bản thân sao nhưng hạ an lan cũng xấu quá anh nói không mất mặt cô mới hỏi không ngờ chuyện hôm đó lại như vậy việc này rõ ràng mất mặt hơn chuyện nửa đêm cô chui vào c h â n của anh nhiều mà biểu cảm trên mặt tâu ngưng mi thay đổi rất nhanh quả là còn phong phú hơn cả bảng màu nữa câu nghĩ tiêu rồi sau này thật sự chẳng còn cách nào làm bạn bè bình thường với hạ an lan nữa rồi tuy tâu ngưng mi đã cảm thấy là lỗi của cô nhưng dù cho biết cũng không thể thừa nhận cô cứng đầu phản ứng lại nói em em lúc đó đã uống say rồi không phải em c ố ý huống hồ em em cũng không biết anh nói thật hay giả sáng hôm đó quần áo của em mặc rất chỉnh tề mà mặc kệ đi hôm đó là cô uống say cô chẳng biết gì cả chỉ cần thà chết cũng không chịu nhận là được hạ an lan gật đầu đúng vật rất c h ỉ n h tề nếu không anh có thể làm gì chứ